Dốc hết lực đạo đánh vào tay đối phương rồi thân thể tá lực bắn ra chân nguyên năng lượng mềm mại bao lấy tam nữ cuốn theo đoạn nhanh chóng la về phía Vũ Hân rơi xuống. Vũ Hân Mấy lần nhô lên hụt xuống, gã đã bắt kịp, thần niệm tràn vào, thấy cô chỉ còn một ngụm khí, miễn cứng duy trì sư sư quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, sinh mệnh. Gã móc ra một viên sinh hóa đơn nhét vào miệng cô đồng thời nguyên nguyên lực điên cuồng rồn vào. Vũ Hân muội muội Ba cô cực kỳ nóng lòng, nhiều ngày gần nhau, họ đã hình thành tình cảm thâm su. Giờ thấy Vũ Hân thoi thóp thế này, họ sao lại không lo lắng? Phong ca ca, xảy ra chuyện gì? Bị công kích chấn động từ hồ tiểu hôi ở trong lòng gã cũng kinh động, thò đầu ra với vẻ mê hồ. Diệp Phong chưa kịp đáp, quanh đó lại xuất hiên khí thế mạnh mẽ, điện sai tam đầu lục tí đã đuổi tới. Ha ha ha! Thiếu một tên, không có ngũ hành chiến trận, để ta xem ngươi dựa vào đâu đấu với ta. Hắn tự thấy đã chắc thắng nên không vội công kích. Hắn nhận được lệnh bắt sống còn tính mạng những người khác thì mặc kệ. Tiểu hôi, hiện tại vũ hân trọng thương, để có cầm chân hắn một lúc được không? Diệp Phong hỏi với vẻ không chắc chắn Tiểu hôi lúc còn hoàng cấp có thể miễn cưỡng đấu với hư sai, Giờ nó tấn nhập thư thánh chắc có thể đấu một trận với địa sai. Nhưng vì nó bị đánh thức Nên gã không dám chắc nó hoàn toàn tấn cấp chưa Hơn nữa vì sơ nhập thánh sai Nó còn chưa thông thuộc một số thủ đoạn chiến đấu Ai đã thương Vũ Hân Thư Thư Tên to xác kia hả Tiểu hôi thấy bộ dạng đáng thương của Vũ Hân thì đôi mắt ngái ngủ trong veo lại ngay. Trong lòng nó, Diệp Phong và chúng nữ là người thân nhất, họ bị thương thì nó đương nhiên không bỏ qua. Là hắn, để nên cẩn thận, hắn là địa giai cường giả, đừng miễn cưỡng quá. Diệp Phong không hy vọng nó có thể chiến thắng đối phương Chỉ là hiện giờ gã cần xử lý thương thế của Vũ Hân Nếu Tiểu Hôi lợi dụng thiên phú tốc độ cầm chân đối phương là được rồi Yên tâm, Phong ca ca Tiểu Hôi nhất định giáo huấn tên xấu xí này Thân thể nó hóa thành bóng xanh Như tia chớp nhảy khỏi ngực Diệp Phong Chẳng trước mặt tam đầu lục tí Một con yêu thú non mà cũng sám lớn lối. Thần sắc tam đầu lục tí đanh lại, một quang lấm liệt mang theo uy áp vô cùng tràn vào tiểu hôi. Quai vật xấu xí, ngươi dám đả thương vũ hân thư thư, ta sẽ cho ngươi bích tay. Thân thể nhỏ bé của tiểu hôi lớn vụt thánh dai khí tức tràn ra ào ào, không hề e sợ điện dai khí thế của đối phương. Thoáng sau thân thể nó cũng cao hơn hai trượng. Tuy còn kém xa tam đầu lục tí nhưng so với hình thái lúc trước thì đã gấp đôi Từ sai yêu thú non Tam đầu lục tí ngẩn người yêu thú thiên phú cỡ này Lần đầu tiên hắn thấy Ngay khoảng khắc hắn ngây ra đó Thân ảnh tiểu hôi đã động vù Tam đầu lục tí cảm giác mắt hoa lên Tiểu hôi để lại tàn ảnh rõ ràng ở ổ đứng Còn sức mạnh công kích hùng hồn từ trên đỉnh đầu hắn đổ xuống Tuy hắn thân là địa sai thân thể cứng như thép luyện nhưng vẫn thấy cảnh giác đáng chết. Tam đầu lục tí hiển nhiên không tránh được, vội sơ hai tay lên, mặc kệ vị trí cụ thể của tiểu hôi, tung đòn ngược lên nghênh đón. Ngọn quyền lăng lệ mang theo sức mạnh hung hãn xé tan không khí kêu lên chói tai Đòn đánh của hắn bất ngờ lại đánh chúng tư không. Thế công khiến hắn cảnh giác đã tan biến vô ảnh vô tung, chỉ một tích tắc phân ẩn, tam đầu lục tí chợt cảm giác được phía dưới có dấu hiệu cảnh giác. Tốc độ của tiểu hôi cực nhanh, lúc ở cùng Diệp Phong đã trải qua không ít lần sinh tử chiến đấu nên kinh nghiệm phong phú. Đối phương ba đầu sáu tay cơ hồ nhìn rõ mọi phương hướng. Nên mỗi lần nó tấn công đều chọn phía trên hoặc dưới rồi căn cứ vào đặc tính hình thể mà tìm góc chết của đối phương để ra đòn Tuy thánh sai cường giả không cần dùng mắt để cảm quan hành động của địch nhân Nhưng yếu mất thì rác, phản ước tất nhiên chậm hơn Chát, quyền đầu của tiểu hôi ráng vào tiểu phúc tam đầu lục tí, hất đối phương văng đi nhục thân của địa sai vu thánh cứng như kim cương nhưng trong lực đạo của tiểu hôi có lực đạo xuyên thấu đặc biệt sau khi nó tấn nhập thánh giai thì lực đạo nào càng đáng sợ ngoài ra đối phương còn chưa có cảm giác ngũ tạng lục phủ lại như bị cự trì ráng vào khí huyết sôi lên phụ ba cách đầu của địa sai vu thánh đều đỏ lên cổ họng hơi ngòn ngọt, ngọt y hít mạnh mấy hơi mới áp chế được lực đạo đó Tam đầu lục tí lộ vẻ hung hãn, lửa giận ngút trời nói: "Tiểu xúc sinh, ta sẽ giết ngươi." "Tiểu hôi mới không sợ ngươi." Tiểu hôi ở lưng chừng không ảo hóa ra vô số đạo tàn ảnh, như từ bốn phương tám hướng đồng thời ập tới. "Chứng nhãn pháp mà dám huênh hoang trước mặt lão tử?" Tam đầu lục tí gầm lên, sáu cánh tay co lại còn chừng hơn hai trường nhưng độ thô khắc thì tăng thêm một phần. Toàn phong vũ, thân thể tam đầu lục tí cấp tốc xoay tiếp bên ngoài thân thể được ngự khí thần thông phụ trợ, giấy lên cuồng phong. Đồng thời, sáu cánh tay to lớn như cổ thủ vạn năm dơ lên theo đà xoay thân thể, từ bàn tay đến vai đều hàm chứa sức mạnh vô song. Đối diện với tốc độ quay như thế, dù bị quyền phong hoặc trảo phong chạm vào thì đủ trọng thương một hư thánh, chát. Tiểu Hôi tiếp xúc với toàn phong vũ của đối phương, thân thể lộn mấy chục vòng trên không mới đứng lại được. Một tay nó run rẩy, hiển nhiên bị thương không nhẹ trong lần giao phong vừa xong. Hát hát hả, Tiểu Súc sinh ngươi sẽ hối hận vì ban nãy dám xuất thủ với ta. Tốc độ toàn phong vũ của tam đầu lục tí rất nhanh thân ảnh phiêu hốt bất định tại hư không, lúc tả lúc hữu khiến người ta không rõ y sẽ từ hướng nào ở vào. Khí lưu oanh đi được toàn phong vũ khuấy động tạo thành lực hút, một khi tiểu hôi lọt vào tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng tốc độ. Đối chiến Diệp Phong, hắn không thể lợi dụng ngữ khí thần thông thuật, nhưng với tiểu hôi thì không cần é rè điều gì. Tiểu hôi chạm vào đòn của đối phương, chỉ lợi dụng ưu thế tốc độ từ thân nhảy nhót xung quanh. Vì cần bảo vệ bọn diệt phong nên nó không dám chạy đi quá xa. Sau mấy lần truy đuổi, nó dần bị cuốn vào khu vực bên ngoài cuồng phong tốc độ lập tức bị trở ngại. Phong ca ca, nhanh lên. Tiểu hôi không duy trì được lâu nữa. Chiến lực của nó không thấp, vừa tấn nhập hư sai đắt ngang với cường giả sơ nhập điện sai Nhưng đối thủ của nó là Địa Giai Vu Thánh gần như đứng đầu cùng cấp thực lực cách định với nó rất rõ ràng. Ở khu vực ngoài luồng gió lúc, nó còn chật vật tránh được, một khi bị cuốn vào thì kết cục là sẽ bị nghiền nát. Tiểu hôi hiện bị kiềm chế tốc độ, dần bị toàn phong vũ của tam đầu lục tí bức sát, không lâu nữa e rằng sẽ hoàn toàn bị hút vào. Tiểu hôi tránh ra. Dọng diệt phong vang lên kịp thời, năng lượng giao động hùng hậu vang lên sau lưng khiến nó thở phào, một nguyên tràn ra, di ngang cực xa. Lạc nhật thần tiến, vần tử kim sắc tiểu thái dương trung quanh là mấy quần sáng rực rỡ mang theo uy thế vô cùng từ chu thần cung bắn ra. Mục tiêu chính thì toàn phong vũ của tam đầu lục tí, khí vượt không gian, ngự khí bác đoạt tên bắn ra. Diệp phong thu lại tru thần cung như trước rồi thi triển không khí lính vực. Đối phương đang múa may đầy thoải mái, đột nhiên khí lưu chung quanh như không chịu khống ít nữa. từ vận tốc cao rừng phát lại ngưng thành khí tường dày sẵn khiến toàn phong vũ mất đi gần nửa uy lực. Lực hút điên cuồng lập tức tan biến vô ảnh vô tung. Lạc nhật thần tiến cực kỳ dễ dàng lướt qua cơn lốc Thân mật tiếp xúc. Với bản thể tam đầu lục tí theo cách cực kỳ chấn động, chát, vòng sáng đầu tiên nổ tung lực phá hoại hung hãn lập tức khiến y quay mòng mòng thân thể đang xoay tít triệt để mất cân bằng, lắc lư loạn xạ trên không như say rượu, chát, lại một vòng sáng nữa phát ra uy lực còn hơn lần trước. Trên mình tam đầu lục tí xuất hiện vô số vết thương, máu phun như suối. Đồng thời thân hình bị giữ cố định lại Toàn phong vũ không còn hung hãn như lúc đầu Phập, phập Lạc nhật thần tiến lại phát ra hai vòng sáng Uy lực khiến tử kim sắc tiểu thái dương tắm vào vòng lúc xoáy Do tay đối phương hình thành cơ hồ tiếp xúc với thân thể y ở cử ly gần nhất Tam đầu lục tí liên tục bị oanh tạc Khó lòng đứng vững thân hình liên tục thoái lui Đáng chết Thể hiện rõ sức mạnh Sáu cánh tay đồng thời chập lại Nắm lấy lạc nhật thần tiến Hòng với vô thượng thần lực Chẳng mũi tên của Diệp Phong lại Bốn vòng sáng nổ tung Vừa nãy không tạo thành thương tổn Nghiêm trọng với y Điện giai vô thánh thực lực quả nhiên phi phàm Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Ơu đi ô chuyện chấm o sờ g Chương sáu châm linh một Thất huyết phê cốt thủy Hòa nhạ nhạ Điện sai vu thánh nổi vòng gân xanh trên sáu cánh tay Như những con mãng xà bò lên Lạc nhật thần tiến bị y nắm chặt trong tay Lạc nhật tiến phong cắt thành rất nhiều vết máu sâu Nhưng không thể triệt để phá hủy nhục thân như kim cương của y nổ. Khí thế của Diệp Phong dâng lên, lạc nhật thần tiến nổ vang, hình thành tử kim băng cầu chói lòa trên hư không. Vô số đạo tiến khí sắc bén như bảo vũ lê hoa chút xuống chân nguyên năng lượng cuồng bạo nuốt chửng tam đầu lục tí vào trong vòng sáng màu vàng tiếc. giết. thuộc tính chân nguyên của Diệp Phong thay đổi từ kim thành thổ, Ngạc nhiên là tuy Vũ Hân đắc hôn mê, nhưng tam nữ còn lại vẫn cùng gã tổ hành ngũ hành chiến trận hoàn chỉnh thần thông chi biến của gã vẫn ở trạng thái hoàn mỹ nhất, nhất bí. Diệp Phong nhảy lên, vạch thành tàn ảnh trên không, như ý bổng to ra hết cỡ, đường kính đầu bổng chừng chừng 2 trượng, dài hơn 8 trượng, cơ hồ che ghim cả thân thể tam đầu lục tí. Diệp Phong biết lạc nhật thần tiến khẳng định không thể trọng thương đối phương tu vi của gã và một địa sai vu thánh cách nhau quá xa nên nhân lúc lạc nhật thần tiến đạt uy lực cao nhất, không để lỡ thời cơ, đồng thời phát động nòn công kích khác. Đơn lẻ thì thổ nguyên thần thông biến của gã tối cao chỉ thi triển được tam trọng, nhưng giờ có nguyên lực tuần hoàn của ngũ hành chiến trận trợ lực, gã có thể thi triển mức tối cao. Ngũ trọng Có chân nguyên ngang với hư thánh, như ý bổng có được quy lực không kém gì chu thần cung cùng là ngũ trọng thần thông biến nên quy lực nhất bí không kém chu thần tiến kỹ. Điểm mạnh của khai thiên hốn đồn chi khí thể hiện trong phút này, chát, tiếng nổ tưởng trừng chấn tan không gian vang vọng, âm ba hùng hậu lan tràn khiến bọn đao hổ giao chiến kịch liệt ngoài xa cũng giật mình, không hẹn mà cùng nhìn sang. Bảy hư thánh vẫn bao vây quanh đó xuân lên suýt nữa tử hư không rơi uống Từ đáy lòng Họ đều dấy lên nỗi sợ Thân thể không chịu khống chế Cũng sung đựng bị gần sóng không gian hất bay đi Âm âm âm Một thân ảnh to lớn bị như ý bồng đập bay đi Như vì sao băng rơi xuống đập mạnh vào một lục đảo Lục đảo không lấy gì làm lớn này nổ vang trời Lắc lư kịch liệt Nơi tam đầu lục tí va vào xuất hiện một hố sâu đen xì, không thấy được đáy. Hai bên hố là những vết nước nhằng nhịp như tia chớp như bị tự phủ vô hình từ từ trẻ ra, liên tục vươn dài cho đến tận dìa lục đảo. Cả lục đảo bị vỡ làm đôi sau cú va chạm. Đủ thấy uy lực của nhất bí kinh nhân cỡ nào. Học, học, diệp phong thở hồng hộc Liên tục thi triển hai chiêu tuyệt sát, chân nguyên của gã dần cạn đi, sắc mặt tam nữ trong đó cũng hơi nhợt nhạt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Tuy thiếu thổ nguyên khí hải của Vũ Hân nhưng thể nội Diệp Phong cũng có. Gã thử dẫn hỏa nguyên của Đông Phương Hồng Diệp vào thể nội cùng thổ nguyên khí hải sinh ra kim nguyên chi lực, không ngờ lại thành công Phát hiện này khiến thực lực của gã tăng lên nhiều. Tức là chỉ cần thủy nguyên khí hải của thẩm lan phụ trợ, gã đều có thể dựa vào bốn khí hải của mình để phối hợp hoàn thành ngũ hành đại tuần hoàn. Tuy mỗi lần sử dụng thêm một khí hải là nguyên lực tốn thêm nhưng so với một bình giao chiến, không thể hình thành ngũ hành đại tuần hoàn thì thực lực đã tăng tiến nhiều. Lần này đối phương dù không chết chắc cũng trọng thương. Bọn thẩm lan đều thở phào nhẹ giọng Gã tỏ ra ngưng trọng lắc đầu, gọi tiểu hôi đến bên mình, sao vũ hân vẫn hôn mê cho nó Tiểu hôi, vũ hân trông vào để bảo vệ Ta thấy đối phương không dễ bị sơ, sơ quy quy, nơ, a hơi bại như thế Sắc mặt vũ hân hiện lên đôi chút huyết sắc, hô hấp dần bình ổn lại, xem ra không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa Không thể Bị tấn công như thế mà hắn còn sống đã là kỳ tích Sao lại còn chiến đấu tiếp được Tam nữ đều không dám tin vào phán đoán của gã Nếu là địa sai võ thánh có lẽ không được Nhưng các nàng đừng quên đối phương là vu võ Vu thánh có cơ thể dẻo sai hơn nhiều võ thánh Đối với mức độ tu bổ thân thể của nguyên nguyên lực Gã hiểu hơn ai hết Chúng nhân lặng lẽ đứng trong hư không Nhìn vào đồng đổ nát của lục đảo Ngay cả đao hổ và một địa sai vu thánh ở ngoài xa Quên cả trận chiến của mình cực kỳ phối hợp lùi ra Giữ tự ly nhìn về phía Diệp Phong Y đã thi triển tam đầu lục tý mà vẫn bị Diệp Phong đánh cho thây thảm thế kia hả Thật ra vừa xảy ra chuyện gì Vu võ kia nhíu chặt chân mày có cảm giác như xa vào mây mù Trong số vu thánh của họ không hư sai nào có thể uy hiếp điện sai diệp phong với tu vi hoàng cấp mà đấu được với điện sai đến mức đó thì nếu tu vi của ta tiến thêm một bước nếu diệp phong là song tu cường giả do thánh điện và phản đồ đó liên thủ bồi dưỡng thì vận mệnh vu võ nhất tộc khó ai nói trước được sẽ thế nào Ý cực kỳ tức giận liếc đao hổ nếu không bị nó cầm chân thì đã có thể liên thủ với đồng bạn bắt diệp phong xem ra không thể nương tay nữa, phải nhanh chóng giải quyết yêu thú này để tăng viện cho người cùng phe. nhất định phải bắt nhân vật nguy hiểm như Diệp Phong về Vu Điện. Điện sai đó bừng lên khí tức mạnh hơn, xem ra chuẩn bị toàn lực đấu với Đao Hổ. Đao Hổ lạnh buốt trong lòng, chợt tỏ vẻ nhăn nhó. Ban nãy nó cực kỳ cật lực mới cầm chân được đối thủ, hiện tại đối phương tăng thêm áp lực. Thật khó nói nó kiên trì được bao lâu nữa Diệp Phong Nếu ngươi vẫn không có biện pháp triệt để thoát thân hoặc kích bại đối thủ Thì đừng trách ta bạc tình Ta sẽ mang tiểu hôi đại nhân đi Mặc kệ an nguy của ngươi Mục tiêu của đối phương là Diệp Phong Nó mang tiểu hôi đi chắc không bị ngăn trở nhiều Với thực lực địa sai của nó chạy đi nào khó gì Xoạt xoạt xoạt Trong lục đảo đổ nát Mấy tảng đá lớn tung lên, một bóng người đàm địa máu chui ra Tam đầu lục tí vẫn còn nhưng trông cực kỳ thê thảm và đáng sợ Sáu cánh tay gãy mất ba trong đó một cánh tay gãy không còn thành hình dạng gì Bái cái đầu giống hệt nhau giờ đã khác, một cách đều có vết thương nhìn cực kỳ đáng sợ Mắt trên một cách đầu cơ hồ rước ra ngoài thất khiếu không ngừng chảy máu nguyên nguyên lực từ thể nội vu thánh này chảy qua thật nhanh thương thế mới lành lại theo tốc độ mắt thường thấy rõ nói thì chậm còn tốc độ lành lại vết thương khiến người không không thấy rõ với khí hải tu luyện giả thì thương thế này không chết đã là may mắn rồi nói gì đến khí đế của địa sai vu thánh này không xa suốt đẳng cấp tuy kém hơn lúc trước nhiều nhưng y vẫn là địa sai cường giả thật sự Được, được lắm Tam đầu lục tí toàn thân nhuộm máu này Mắt ánh lên hung ý khiến người ta dùng mình Hung hãn nhìn diệt phong Lần này bắt ngươi về Một khi vu điện phán ngươi tội chết Thì lão tử nhất định sẽ tự thân đồng thủ bóc từng chút da và xương ngươi ra Để ngươi hiểu được thế nào là sống không bằng chết Bắt mố Ngươi dựa vào đâu Vào dáng vẻ người không ra Người dựa không ra dựa này hả Diệp Phong lạnh giọng, không hề khách khí. Sắc mặt đối phương sầm xuống, hiển nhiên bị gã chạm vào nỗi đau, lạnh lùng nói: "Phải nói rằng với tu vi Hoàng cấp thi triển hai đòn vừa này thì thực lực của ngươi đích xác có thể uy hiếp ta phần nào. Nhưng chiêu số ban nãy chắc là mạnh nhất của ngươi hả? Tiếc là, cùng một chiêu không thể phát huy tác dụng hai lần trước mặt ta." Ngươi hiện giờ muốn đào tẩu khỏi tay ta chỉ là si tâm vọng tưởng Diệp Phong mỉm cười, thần niệm tiến vào nguyên trạng, móc ra một cái lọ nhỏ đặc biệt Loại bình này là thứ lưu trữ đặc biệt của Bách Thảo Cốc, giữ được lượng dược vật cực lớn Ngươi nói không sai Ta không còn công dích lợi hại hơn, nhưng Ta không định đào tẩu Ánh mắt Diệp phong dần lạnh lại, liếc vũ hân giờ đã lạnh lại, nói với giọng lạnh tanh. Vốn ta không định đối địch với Vu võ nhất tộc vì chúng ta không có cửu oán gì, chỉ tương lai ta cũng không uy hiếp được các ngươi. Nhưng hành vi ban nãy của ngươi khiến ta không chịu được, bất kỳ kẻ nào thương tổn đến bằng hữu và thân nhân thì đều phải lấy mạng ra đền gã vứt tay một là hắc thủy tinh ngòm từ trong lọ bay ra được khí lưu thống ý uyển chuyển như hắc long lơ trên không nghe nhanh múa vút với điện sai tam đầu lục tý hỗn nguyên võ tôn tác giả mão từ hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi chương sáu đàm phán Thứ dù quái gì đây, dựa vào món đồ chơi này mà muốn lấy mạng lão tử Tam đầu lục tí tỏ rõ vẻ trào phúng cười lạnh khinh thường ngươi tưởng tư chương thanh thế kiểu đó thì lão tử sợ hả Huyết nhục trên mình y nhanh chóng nguyễn động Được nguyên nguyên lực đầy sinh mệnh khí tức tưới nhuần Nhanh chóng lành lại vết thương Ngay cả cánh tay có vết thương nghiêm trọng nhất cũng bắt đầu hoạt động được Chiến lực từ từ khôi phục Khói môi Diệp Phong khẽ nít lên tựa hồ mặc cho đối phương dưỡng thương, nhạt nhẽo nói Có phải hư chương thanh thế hay không thử là biết ngay Độc thủy trong chữ vật dược bình này là thất huyết phệ cốt thủy gã lấy từ Bách Thảo Thất huyết phệ cốt thủy đối phó ngục thân thì thể hiện rõ tính ăn mòn rất cao Nhưng không đề kháng được với các loại nguyên lực chiến đấu Một khi nhục thân không còn nguyên lực bảo vệ mà nhiễm độc thủy này thì sẽ lập tức bị sâm thực ra và xương bá đạo cực độ. Địch nhân này là vô võ nhất tộc chứa sanh về nhục thân thể nội họ chứa nguyên nguyên lực đầy sinh mệnh lực. Nhưng nguyên nguyên lực không có sức phá hoại, Diệp Phong đã từ thân thí nghiệm. Biết nguyên nguyên lực chỉ có tác dụng bảo vệ nhất định với vết thương bị ăn mòn nhưng không triệt để trừ được độc thủy. Một vài giọt thất huyết phể cốt thủy có lẽ không uy hiếp được điện sai vô thánh nhưng trong tay gã mấy ngàn tân độc thủy Nên biết tu vi thế nào thì tính chất kháng độc của nguyên nguyên lực cũng cố định nhưng độc tính của thất huyết phể cốt thủy tăng theo số lượng độc thủy Vì thế mà lúc trước gã muốn lấy số lượng độc thủy lớn như thế với tạ ốc chủ Lĩnh vực của gã có đặc tính thống chế khí lưu Khí lưu lại không phá hoại độc thủy, nhờ đó mà gã có thể thao túng thất huyết về cốt thủy. Nếu là tu luyện giả bình thường, dù là vô võ hay võ giả đều không có cách nào khống chế lượng lớn độc thủy công kích địch nhân. Hừ! Muốn chết! Thương thế trên mình địa sai đã khôi phục quá nửa, tuy không bằng lúc trước nhưng thực lực vẫn là địa sai. Hà húng trong con mắt của vu võ nhất tộc độc sược là thủ đoạn vô dụng nhất linh nguyên lực hùng hậu khiến họ không sợ bất kỳ độc tố nào. Tam đầu lục tí thủ thế chiến đấu, lao bổ vào Diệp Phong, năm cánh tay đã hoàn toàn khôi phục lại xé không khí tạo thành từng tàn ảnh hung hãn giáng vào gã. Đến đúng lúc lắm. Diệp Phong hơi ngưng án mắt, thất huyết phệ cốt thủy hóa thành hắc long, được không khí lính vực thao túng, tách ra làm năm con lao vào năm cánh tay của Tam đầu lục tí. Hừ! Y hừ lạnh chào phúng, tay đã sớm vẫn thiết bị thuật. Tuy y không cho rằng Độc Thủy có thể uy hiếp được mình nhưng mấy lần nếm đòn rồi nên y cũng cẩn thận hơn. Soạt, soạt, soạt. Diệp Phong khống chế năm đảo Hắc Thủy lao vào rối phương, hư không liền giấy lên mùi tanh hôi nồng nặc. Điền Sai còn chưa cảm thấy cơn đau trên tay thì đã kinh hãi nhận ra, bộ vị trên tay vị Hắc Thủy xâm thực lộ ra cả xương. Không thể nào Địa sai vu thánh kinh hãi gầm lên Nguyên nguyên lực trong huyết mạch y điên cuồng tràn lên tay hòng hóa giải độc thủy Nguyên nguyên lực bảo vệ tuy có thể áp chế nhất định thất huyết Phải cốt thủy phát huy độc tính nhưng thân thể y to lớn Chỗ chúng độc thủ quá nhiều nên tác dụng của nguyên nguyên lực rất hạn chế Từng mảng da thịt trên tay y hóa thành chất nhầy rơi xuống tí tách Những nơi lộ ra xương trắng xuất hiện nhiều vết đen Cả xương cũng bị ăn mòn Xem ra cực kỳ ghê sợn Hiện tại, ngươi còn cho rằng ta hư trương thanh thế sao? Diệp Phong cười lạnh độc thủy từ trong bình tràn ra Hóa thành hắc mãng khổng lồ lao vào Đáng chết Tam đầu lục tí biết độc thủy lợi hại Thân ảnh loáng lên định tránh đi Nhưng hắc mãng được khí lưu của Diệp Phong thao túng linh hoạt không thua gì chính gã khẽ uốn mình trên không, lại nhắm chúng mục tiêu lao tới. Ngoài xa, đao hổ cũng mắt tròn mắt sẹp. Độc thủy gì mà lợi hại như thế, có thể bước được một điểm sai chạy tứ tán? Nó lầm băm. Đối thủ của gã đang bị độc thủy hắc mãn truy sát khắp hư không, mấy lần suýt bị hắc mang nuốt chửng, nhưng chỉ lướt qua cũng có một mảng da lớn bị bóc xuống. Không xong điệp sai đấu với đao hổ thấy đồng bạn bất lợi thầm hô không ổn định lắc mình bước tới tăng viện đao hổ không cho thoát thân lúc trước nó cho rằng diệp phong bất lợi nên định rút lui nhưng hiện tại cuộc diện nằm ngoài ý liệu diệp phong dựa vào độc thủy thần bí chiếm ưu thế hoàn toàn nó chỉ còn phải tận lực cầm chân đối thủ là xong gừ sau lưng đao hổ ảo hóa ra kim ma cự hổ có hai cánh chính là năng lượng hư ảnh bản tướng của nó nó quyết định dốc toàn lực đạo năng lượng hư ảnh gầm vang trời hai cánh xung ra lao vào đối thủ dù thế nào nó cũng là địa sai yêu thánh thật sự một khi thi triển tuyệt chiêu thì địa sai vu thánh cũng không dám coi thường tuy địa sai này lo lắng cho đồng bạn nhưng cần phải ấn phó đao hổ đã âm Điện Sai Vu Thánh bị chấn lùi liên tục, đao hổ thi triển bản tướng công kích thì thực lực nhiễm nhiên tăng thêm một bậc. Về phía Diệp Phong Tam Đầu Lục Tý biết tránh né không phải cách, liền hít sâu một hơi, dậm mạnh chân. Chân không bảo. Lấy Tam Đầu Lục Tý là trung tâm, gió lúc cuồng bảo giấy lên thổi tan hắc mãng đang truy kích. Nhưng khí bảo không phải là nguyên lực năng lượng, tuy chấn tan độc thủy nhưng không thể phá hủy được. Y chỉ cần cơ hội lấy hơi này thân hình lập tức bắn tới, mục tiêu là Diệp Phong Chỉ khi đánh gục gã thì mới triệt để giải trừ uy hiếp từ độc thủy Nhưng Diệp Phong lẽ nào không chuẩn bị Luận thực lực, gã kém đối phương, nhưng hiện giờ không cần thiết phải ngạnh tiếp Diệp Phong máy động được lính vực tha túng, hắc thủy bị đánh tan lại tổ hợp Từ phía sau đuổi theo tam đầu lột tí lấy tiếp ra một dòng thất huyết phế cốt thủy linh đón đối phương. Khí vượt không gian. Ngay lúc tam đầu lục tí xoay mình tránh không cho hai luồng thất huyết phế cốt thủy sắc tông thì Diệp Phong đã sử lên khí lao quanh đối phương khiến động tác của y chậm lại. A! Hai đạo thất huyết phế cốt thủy chạm vào nhục thân tam đầu lục tí khiến y giống lên thay thảm vạn phần. Bổ vị chúng độ trên mình y như bị đàn sói cắn xé. Rơi xuống từng mảng hơn nửa còn nổi lên bóng bóng đen xì, vỡ ra thì tỏa ra mùi tanh lợm rọng. Độc tính liên tục xâm thực thân thể, y, nhanh chóng tiêu hao nguyên nguyên lực hộ thân. Thoáng sau thân thể tam đầu lục tí co lại, lưỡng đầu tứ tí kia không thể duy trì được, y, trở lại với diện mạo và thể hình vốn có. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, khí tức của y suy nhược đến cực điểm địa sai khí tức xa xúc hẳn, không còn uy hiếp được nữa. Không phải ngươi huyên hoang lắm sao? Diệp phong dơ như ý bổng lên, liên tục quật vào mình đối phương vốn vì mất đi đại bộ phận thực lực mà không thể phòng ngự hữu hiệu liên tục thoái lui đồng thời nhưng chỗ xương thịt bị thối giữa trên mình bị lực đạo của như ý bổng chấn tan một chút sau toàn thân ý không còn nguyên lành hơi tê hơi o e thò thóp dừng tay bảy hư sai vu thánh bao vây diệp phong không nén được đỉnh xuất thủ cứu viện diệp phong cười lạnh như ý bổng lại dồn đầy chân nguyên bổ vào bảy người bảy hư sai vu thánh bị hất văng gã có ngũ hành chiến trận chi viện thực lực hơn nhiều hư sai Đối thủ của đao hổ thấy tình hình không ổn thì thi chiêu tuyệt chiêu, khí thế nhục thân bừng lên, không gian quanh đó có cảm giác như núi lở. Đao hổ chính diện ngânh đón, khí thế đó khiến nó dùng mình biết không chắc tiếp được đòn này bởi nó đã đến lúc kiệt dụ. ngươi không muốn tên này mất mạng lập tức thì dẹp bỏ công kích ngay. Giọng diệt phong vang lên đúng lúc, một tay nắm đầu đối thủ, vừa nhạt nhẽo quát to đao hổ liền thở phào, khí thế của điện sai ngưng trệ, ngẩn ra hồi lâu mới hỏi: ngươi muốn thế nào? mất một điện sai vu thánh là tổn thất khá lớn với vu vu võ nhất tộc để bắt một hoàng cấp mà phải trả giá đó thì họ không chịu thấu. Ta hỏi các hạ, ta và vu võ nhất tộc cơ hồ không có ăn oán, vì sao các vị phải bắt mối? thậm chí không tiếc lấy cả trung đẳng hồn khoáng xa làm mồi nhử. Diệp Phong nheo mắt trầm giọng hỏi: Không làm rõ vấn đề này, gã không thể có lựa chọn chính xác để ứng đối vu võ nhất tộc. Viết một địa sai dễ nhưng vì thể mà bị cả vu võ nhất tộc cựu hận thì không đáng. Nhưng nếu đối phương có lý do đặc biệt nào đó không thể bỏ qua cho gã thì gã không cần mềm lòng. Viết một địa sai sẽ chấn nhiếp đối thủ không nhỏ. Việc này điện sai còn lại ngần ngừ hồi lâu rồi ực ốm nói ra vì ngươi là một khí hải tu luyện giả lại biết thủ đoạn của vu võ vu điện không thể xác định ngươi có uy hiếp đến bọn ta hay không lý do bắt gã không phải bí mật gì nên điện sai đáp rất hàm hồ hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo tử hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website Âu đi, chuyện chấm o r g chương sáu chấm linh ba kết minh ha ha hóa ra là vậy. Diệp Phong tỉnh ngộ việc này vốn không phức tạp gì chỉ vì gã chưa từng nghĩ tới khía cạnh đó. Vu võ nhất tộc không sợ thực lực của mỗ mà sợ bí mật của thực lực Vu võ bị tiết lộ cho thánh điện. Diệp Phong hiểu ngay cười ha <cười> hà chính thế. Địa sai đó thấp thỏm đáp. Thái độ của Diệp Phong khiến y không hiểu được, nhưng hành vi của đối phương thì tự hồ không phải người thánh điện. Không thì gã cứ việc giết Diệp sai trong tay rồi cùng dao hổ vây công thì y chỉ còn nước bỏ chạy, làm gì có tư cách đàm phán. Được đối phương khẳng định, Diệp Phong mới thở phào, nếu chỉ vì hoài nghi gã và phản đồ nọ có liên quan thì không có gì đáng lo. Chỉ cần giải thích rõ, tất vu võ sẽ không tiếp tục khó dễ đến gã. Gã sơ như ý bồng lên cười hỏi. Các vị biết cây bồng này. huyền thiên như ý bồng. Vũ khí đắc ý của thần thông lão tổ, sao lại trong tay các hạ. Địa dai này đấu với đao hổ nên không chú ý đến Diệp Phong. Giờ nhìn kỹ thì phát hiện binh khí của gã bất phàm, liền lạc giọng kêu. Diệp Phong trầm ngâm, lập tức hiểu ra, Lý gia lão tổ chính là Lý Thần thông. Thần Thông lão tổ của Vu Võ, địa vị của ông ta tại Vu Võ Nhất Tục rõ ràng không thấp, bằng không mấy vạn năm rồi mà một Vu Võ ở lại Đại Lục sao vẫn còn uy danh tại thánh địa? Mẫu chỉ biết vì tiền bối đó họ Lý, còn không biết tiền bối có thân phận gì tại Vu Võ Nhất Tục. Diệp Phong hỏi. Thần thông Lão Tổ là đệ nhất cường giả của vu võ nhất tộc lúc còn ở Đại Lục. Lúc chống lại yêu thú xâm nhập Đại Lục, Lão nhân gia đã lập được chiến công hiển hát, giết được vô số cao dai yêu thú. Sau này bọn khí hải tu luyện giả của Thánh Điện Bội Tín, nhân lúc yêu thú sắp bị diệt, vu võ vì thế nguyên khí đại tổn mà phát động phản loạn. Chúng bày kế để cao thủ trong bản tộc đến thánh địa còn khí hải tu luyện giả ở lại đại lục thì bắt đầu vây tiếu vu võ tàn sư Khi đó trừ thần thông lão tổ nhiều cường giả không có mặt tại địa lục nên thực lực bản tộc không chống nổi địch nhân Sau cùng thần thông lão tổ một mình tầm huyền thiên như ý bổng ngăn chặn thiên quân và mã của đối phương Nói đến đây địa sai này tỏ vẻ sùng kính Tâm thần bọn Diệp Phong cũng sôi lên, đủ thấy khi xưa lý thần thông uy Phong hiển hách thế nào. Một mình một bổng ngăn chặn ngàn vạn cường giả trả trách đến sở vu võ nhất tộc vẫn chưa quên. Vì có thần thông Lão Tổ cầm chân lực lượng hạch tâm nhất của địch nhân nên vu võ còn lại ở đại lục sau cùng cũng thoát thân, lên được thánh địa. Lúc đó cường giả bản tộc ở thánh địa còn chưa biết bọn khí hải tu luyện giả vô tri đó đã bày độc kế để quét sạch một mẻ với họ. Cũng may tộc nhân chạy vào thánh địa đã báo lại việc khí hải tu luyện giả phản bội nên họ biết được dự ký của đối phương nên Vu Võ nhất tộc đã thoát nạn. Thần Thông lão tổ là cứu tinh và anh hùng của Vu Võ nhất tộc. Vu Điện hiện vẫn cung phụng tượng của lão nhân gia, được bản tộc vạn thế kính ngưỡng. Yên nói đoạn cuối người thành kính về phía Vu Điện. Các hạ có như ý bồng của thần thông lão tổ chắc biết tung tích của lão tổ. Nếu cho Vu võ nhất tộc biết, tất sẽ được toàn tộc kính ngưỡng. Đối phương lại sáng mắt lên nhìn gã, gã cười khổ, xoay như ý bồng hai vòng rồi nói: Các vị cũng biết nếu không có hồn lực tu luyện cực khó đột phá thánh sai. Thần thông lão tổ lưu lại đại lục mấy vạn năm, với tu vi của ông ta, là cách nào sống được lâu đến thế? Vẻ mặt địa dai Vu thánh mở đi thở dài tự trào. Kỳ thật! Thần thông lão tổ sao đó không tiến nhập thánh địa, người bản tộc đã đoán ra lão tổ rời nhân thế rồi. Chỉ là ban nãy thấy huyền thiên như ý bổng thì không nén được mà hỏi. Bất quá! Huyền thiên như ý bồng nhận các hạ làm chủ thì các hạ tất cả hậu nhân hoặc truyền nhân của lão tổ Biết thủ đoạn của bản tộc cũng không có gì ngạc nhiên Không sai Mố quả thật được thần thông lão tổ truyền thừa Hơn nữa được nhiều lợi ích từ đó nên xưa nay không muốn đối địch với vu võ Mục đích mố lên thánh điện lần này không phải theo chúng các vị có thể yên tâm Diệp Phong nói rất hàm hồ. Theo người ngoài thì là gã mặt nhân mình là truyền nhân của thần thông lão tổ, chân tướng kỳ thật chỉ mình gã biết. Các hạ thật sự là truyền nhân của thần thông lão tổ. Điền Sai bất chợt kích động. Thần thông lão tổ tại Vu Võ nhất tộc được coi như thần linh. Tuy Diệp Phong còn tu luyện khí hải nhưng cũng tu luyện Vu Võ thần thông thuật. Trong tình huống đại lục bị thánh điện thống chế. Gã chọn tu luyện cả hai là việc vũ võ nhất tục tiếp nhận được. Gã mỉm cười không đáp. Chân nguyên trong thể nổi lại dâng lên thân thể kêu tanh tách, cử đại thuật, trường thể thuật, cử trào thuật, cử trùy thuật. Được thi triển như đèn củ trôi qua. Đồng thời gã truyền cho đối phương mọi hình ảnh được thần thông lão tổ truyền thừa ghi lại quá trình chiến đấu của ông ta, khiến đối phương tâm thần sôi trào thân thể hoi run lên. Nếu Thần Thông Thuật còn có thể so phản đồ tiết lộ thì những hình ảnh đó không thể so Thánh Điện hoặc Diệp Phong Nguyễn tạo được. Diệp Phong bảo mình được Thần Thông Lão Tổ truyền thừa không phải nói dối. Các hạ là truyền nhân của Thần Thông Lão Tổ thì việc trước đây chỉ là hiểu lầm. Mời các hạ đến vu điện cùng mõ. Các hạ là truyền nhân của Lão Tổ tất được bản tộc đón tiếp bằng lễ ngộ cao nhất. Bất tất bán mạng cho Thánh Điện. Đối phương mười mọc nhưng thoáng có ý thăm dò. Không tại hạ ở lại thánh điện là có ý đồ khác, tạm thời chưa thể đến bái phòng vô điện. Gã trực tiếp cử tuyệt. Nể tình thần thông lão tổ, Vũ Hân lại không nguy hiểm đến tính mạng. Việc đà thương Vũ Hân lần này, mỗ không truy cứu nữa. Gã khẽ phất tay, đưa địa sai gần chết vào tay đồng bạn, biểu lộ thành ý. Đối phương xem xét thương thế của đồng bạn bất giác chắc lưới Nếu không vì địa sai tu vi nguyên nguyên lực hùng hậu vô kể Bảo vệ chặt chẽ ngũ tàng lục phủ thì đã mất mạng lâu rồi Dù vậy lần này quay về e cũng phải mời thiên giai vu thánh Dùng ngoại lực chữa trị mới có thể hoàn toàn khỏi lại Độc thủy trong tay diệt phong quả thật kinh nhân Các hạ sao lại không cùng mố về vu điện Lẽ nào hoài nghi thành ý của vu võ nhất tộc Điện sai không cam lòng hỏi. Nếu không vì tự thấy không địch nổi diệp phong và Đao hổ liên thủ, e rằng đắc mời gã về. Nhất định mỗ sẽ đến bái phòng vu võ nhưng trước mắt thì chưa được. Cần ở lại thánh điện lấy tin tức là một nguyên nhân quan trọng nhất là gã không muốn giao vận mệnh mình vào tay người khác. Đến vu điện đối phương cường giả như mây. Tuy gã có thân phận truyền nhân của thần thông lão tổ Nhưng ai dám chắc đối phương không gây bất lợi cho gã gã không đưa tiểu hôi đến yêu thú nhất tộc cũng vì thế Các hạ có việc gì mà không thể đi cùng Ha <cười> ha Chính có liên quan đến phản đồ của các vị Đối phương hỏi như vậy gã liền máy động Phản đồ đó hả Đối phương lập tức nơ gơ hơn y e Rằng phản đồ này ít nhất đã khiến vu võ nhất tộc tổn thất mấy trăm tinh anh đúng là mối hỏa tâm phúc Không xấu các vị, mục đích quan trọng nhất mỗ lên thánh điện lần này là vì hắn Không hiểu quý tộc có hứng thú liên thủ hợp tác với mỗ để trừ diệt y đi chăng Tay gã khẽ chém lên không làm động tác xếp chít Các hạ có diệu kế gì Đối phương hớn hở để trừ diệt phản đồ này Vũ Điện đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách nhưng Thánh Điện bảo vệ hắn cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không cho họ cơ hội. Vũ Điện vì thế mà tổn thất nhiều cường giả mà vẫn chưa được thỏa nguyện. Nếu Diệp Phong vì hắn mà đến thì với Vũ Điện chính là tin cực tốt. Bề ngoài gã là người Thánh Điện có tin về phản đồ này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tạm thời chưa có kế sách địa vị hiện tại của mô ở Thánh Điện còn thấp. Chưa biết được nhiều thông tin, nên mới chăm chỉ tích lũy công huân để lọt vào tầng lớp hạt tâm. Gá lắc đầu. Các hạ có dám thề là chuyện đó không phải dối trá. Việc này quan trọng, đối phương không dám tin ngay. Diệp Phong mố có nửa câu giả dối sẽ bị anh linh thần thông lão tổ ở trên trời đoạt mệnh câu hồn, hình thần đều bị diệt. Diệp Phong không hề do dự thề ngay. Hảo. Đối phương hớn hở, Diệp Phong lấy danh nghĩa của thần thông Lão Tổ để thề còn ý lại cho rằng gã là truyền nhân của Lão Tổ. Tại võ nguyên đại lục, lời thề này có sức uy nhiếp hơn hết, y đã tin bảy tám phần. Việc này tại hạ sẽ bẩm báo cho vu điện biết, vu võ nhất tộc sẽ giúp đỡ các hạ hết mình trong phạm vi cho phép. Thánh điện công hôn phần lớn giành được khi giao chiến với bản tộc. Muốn giúp các hạ tấn thăng đẳng cấp thì rất dễ Chỉ là Làm cách nào cho các hạ biết quyết nghị của vô điện Đối phương nhìn sang đời gã trả lời Các hạ để lại tỏa tiêu ở một khu vực hư không ít thì một tháng Lâu thì ba tháng mỗ sẽ tìm cơ hội đến bái phòng Vu võ nhất tộc Lúc đó chúng ta sẽ bàn cụ thể tình hình được chăng Gã đoán rằng trong ba tháng Tam nữ sẽ tìm được thời cơ đột phá Khi tấn nhập thánh sai, thực lực của họ tăng tiến nhiều Có đến bái phỏng vu võ nhất tộc cũng thêm phần bảo đảm Vậy quyết định như thế Đối phương cũng vỗ bàn tán đồng Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hướng tài Thực hiện Huyết ông tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 604 Tánh nhập thánh giai. Vậy số hồn thạch này, Song Phương đàm phán song địa giai liếc hồn khoáng đã ngưng hình ngoài xa. Các hạ mang hết hồn thạch đi cũng chỉ tiện nghi thánh điện chi bằng để mỗ mang về phu điện. Còn việc các hạ kiến lập tông hôn cứ để bản tộc lo. Y không biết Diệp Phong lén giữ lại hồn thạch nên vớ ngực bảo đảm hồn thạch của trung đẳng hồn khoáng là con số không nhỏ với vu võ chuyện đó e là không được diệp phong cười thập phần khách khí chỗ hồn thạch này rất quan trọng với mỗ mỗ không mang về tiện nghi cho thánh điện nếu chỉ vì công huân thì mỗ sao phải mạo hiểm ở khu vực tư không này nhưng để biểu thị thành ý mỗ có thể chia một phần cho quý tộc còn lại mỗ sẽ có cách xử lý Hào Đối phương cũng sòng phẳng, nâng lên được thì đặt xuống được Một chung đẳng hồn khoáng mà đổi được tính mạng của phản đồ thì rất đáng Hà húng tranh đoạt hồn khoáng thì họ đã thảm bại, không có tư cách bàn điều kiện với Diệp Phong Để biểu hiện thành ý của vu võ nhất tộc các hạ có thể lấy vật này về thánh điện đổi công hơn Đoạn khí tức của liệt dai đó bừng lên Pháp tướng tam đầu lục tí hiển hiện khiến Diệp Phong hơi ginh ngạc Cách! Trong lúc chúng nhân ginh ngạc Y hung hãn bỏ một cái đầu xuống Máu me đầm điện đưa cho Diệp Phong Ha <cười> ha! Chắc một này cũng là điện sai cường giả được Thánh Điện treo thưởng các hạ mang cái đầu này về Thánh Điện thế nào cũng y công lớn Một cái đầu bị ngắt xuống Khí tức của Y giảm đi nhiều nhưng vẫn cười to Năm xưa không có thần thông lão tổ tại hạ đã mất mạng tại võ nguyên đại lục, giờ thấy truyền nhân của lão tổ thì chắc một phải tận một phần tâm lực. Diệp phong chấn động vô cùng, không ngờ đối phương thần dũng như vậy, vì ơn cứu mạng của thần thông lão tổ năm xưa mà bẻ một cách đầu để báo đáp cho truyền nhân của ông ta. Tuy đầu không phải là bản thể nhưng hiển nhiên sẽ vì thế mà đại tổn nguyên khí muốn khôi phục phải mất rất nhiều năm. Diệp Phong nghiêm túc hẳn nói Diệp mố đảm bảo Vu võ nhất tục làm những việc này không hề uổng phí Chuyện nhân của thần thông lão tổ quả nhiên phi phàm a. Chát một ta hôm nay đã được kiến thức Chát một thu hồi tam đầu lục tí, cười vang Vậy thì tại hạ lấy một phần tư hồn khoáng còn lại cho các hạ tự xử lý Vu võ nhất tục lúc nào cũng sẵn sàng cung hầu đại giá Chát một lưu lại hư không tỏa tiêu để ước định rồi dẫn đồng bạn và một phần tư hồn khoáng đi. Xem ra vô võ nhất tộc khá hơn mấy tên thánh điện giả dối nhiều. Tiểu hôi hiển nhiên chấn động trước hành động của chát một tỏ vẻ kính trọng. Vì họ coi ca ca là bạn, với đồng bạn, vô võ nhất tộc đích xác trọng tình trọng nghĩa. Nhưng nếu là địch nhân, Diệp Phong cười ha hà. Sao chiến ban nãy là đủ nói lên tất cả. Nói chung, việc quan trọng của chúng ta là nhanh chóng tăng tiến thực lực. Trở thành gánh nặng cho Phong thì thật không cam lòng. Tao nộ của Vũ Hân khiến chúng nữ ý thức được nguy cơ. Ngũ hành chiến trận tuy có thể nâng cao chỉnh thể thực lực nhưng một khi bị đối phương đến lộ ra sơ hở thì họ có thể trở thành gánh nặng cho diệt Phong. Lần này may mắn tiểu hôi tỉnh lại, giúp gã có chút thời gian, nhưng còn lần sau, ai sẽ trợ giúp? Chúng nhân đều giấy lên nguyện vọng biến mình thành mạnh hơn. Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Giao một phần nhỏ hồn thạch và đầu chát một cho thánh điện, Diệp Phong một lần nữa lại trở thành tiêu điểm. Chát một là người thế nào? Là địa giai cường giả có tiếng của du võ nhất tộc Nhiều địa sai cường giả của Thánh Điện từng nếm mùi đau khổ với y, nhưng giờ trong lúc sao đấu lại bị Diệp Phong ém được một trong tam đầu lục tí, tuy không khiến đối phương mất nhưng tổng thêm với việc đoạt được một phần hồn thạch mở ngoặt tròn Diệp Phong tư cấu đóng ngoặt tròn thì cũng là công tích phi thường rồi. Chiến tích này dù cho tiểu đội do địa thánh tổ thành cũng vì tất hoàn thành. Tuy Diệp Phong cho biết do đối phương khinh địch nên gã mới có cơ hội trọng thương địch thủ nhưng trong mắt thánh điện chúng nhân tiểu đội của gã đã lập được kỳ tích. Lâu nay thánh điện khi thăm dò ngoài hư không đều bị vu võ thần xuất dựng một á chế, nhiều thánh sai thả ra chiến trường chính diện chiến đấu cũng không muốn mạo hiểm ra hư không. Lần này có Diệp Phong làm gương tin rằng có thể thuyết phục nhiều thánh sai ra khu vực hư không tranh đoạt hồn thạch. Cũng may có điện sai, nô thú, đau khổ nên gã bớt nhiều khẩu thiệt giải thích quá trình chiến đấu. Có điều công huân thì không bị trừ đi tí nào. Cao tầng thánh điện vì xác định gã được bao nhiêu công huân mà thương nghỉ chắn 3 ngày. 3 ngày sau mới đưa ra kết luận. Công hôn này đủ khiến tất cả thèm muốn, nếu với đẳng cấp thánh sai tầm thường ra để đánh giá thì số công hôn này đủ cho gã trực tiếp đạt đến cửa tinh địa thánh, chúng nữ cũng đều có thể đạt được nhị tinh hoặc tam tinh địa thánh. Chỉ là thực lực của họ chưa đạt đến mức đó, không như với đẳng cấp. Vì thế, nhận thưởng xong, Diệp Phong tuyên bố sẽ bế quan tu luyện 2 tháng. Sợ họ có đủ công huân đổi hồn thạch quyết định như vậy không khiến ai bất ngờ Thánh điện đúng như cao tầng dự liệu Giấy lên làn sóng đổ ra ngoài hư không thăm dò Tấm gương phát tài nhanh chóng kia khiến nhiều người điên cuồng Hơn năm chục ngày sau tầng không lục đảo bọn Diệp Phong ở giấy lên vô vàng gợn sóng Thần niệm cực kỳ hùng hậu cùng với năng lượng cuộn trào khiến lục đảo rung rinh Phong tấn cấp sao Chúng nữ bị chấn động này khiến cho tỉnh khỏi tu luyện, nhìn về chỗ cao nhất của lục đảo nơi Diệp Phong tu luyện. Vũ Hân lúc đó đã lành cùng tam nữ đằng không lướt tới. Từ hơn chục ngày trước tam nữ đã lần lượt đột phá thánh sai, đương nhiên là nhờ gã lợi dụng nguyên thần quyết tụ tập vô vàn linh khí khiến họ có đủ điều kiện, rồi cộng thêm hồn thạch chất lại khiến họ xung phá được chứng ngại. Tại thánh địa chỉ khi đạt đến thánh giai mới có tư cách xưng là cường giả hơn nữa là cường giả mức thấp nhất. Vũ Hân còn cách đột phá một bước nữa nhưng chỉ gần đây thôi. Trong quá trình vận hành nguyên thần quyết, Diệp Phong bất chi bất giác tham ngộ được một ảnh giới kỳ diệu cũng do gã có bốn khí hải. Theo cảm thụ của tam nữ lúc tấn cấp thì vư thánh chi lộ của gã khác xa phổ thông khí hải tu luyện giả. Sau khi ngưng thần tính tu 10 ngày, hôm nay Diệp Phong bảo phát thiên địa dị tượng này còn hơn cảnh tượng tấn cấp của tam nữ không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên khi gã tiến nhập Thánh sai thực lực sẽ tăng gấp mấy lần họ. ầm ầm ầm Lục đảo vốn không lớn lắm bị năng lượng quanh Diệp Phong lay động, xuất hiện vô số vết nước ngang dọc, lan đến tận đáy lục đảo tựa hồ định cắt lục đảo thành mấy mảnh. Linh khí quanh lục đảo thậm chí từ những lục đảo cách mấy chục xằm cũng tràn về vị trí của gã Như con cá kinh đang há miệng hút nước, gã hút một lượng rất lớn linh khí năng lượng Nếu không vì lúc trước gã chọn một khi vực vắng vẻ làm nơi ở thì động tĩnh này chắc đã khiến hàng xóm đổ đến xem Dù vậy trên những lục đảo cách mấy trăm xằm, người thánh điện cũng cảm nhận được năng lượng giao động ở đó Bất quá họ không biết là chỗ diệt phong ở, chỉ cho là đồng tính của vị hư thánh nào đó đột phá địa thánh. Nên họ chỉ tỏ vẻ hâm mộ rồi lại chìm vào tu luyện. Trong thể nội gã, bốn khí hải kim một hỏa thổ đang biến hóa vô cùng tại đơn điểm. Vốn mỗi khí hải một nơi sờ như cầu nhân thấy mặt nhau, liều mạng công kích khí hải khác. Cũng may thể nội gã có đủ nguyên nguyên lực để ức chế thuộc tính khác nhau giữa các khí hải phản ứng kịch liệt khi gặp nhau. Bốn khí hải tán xé nhau, nhanh chóng khiến đơn điện gã đầy nguyên lực tản mát do bốn loại khí hải khác biệt sinh ra. Còn trong quá trình công kích nhau, cả bốn khí hải gần như tiêu hao hết. Xoạt! Đơn điện của gã thu lại, nguyên lực giải dạc như bị áp lực sồn nén, nhanh chóng ngưng kết vào trung tâm đơn điện khi các nguyên lực khác nhau ngưng kết đến mức độ nhất định thì sao chiến sằng sai. Giải năng lượng dâng lên rồi lại co lại, sắc mặt Diệp Phong cũng thập phần thống khổ, chúng nữ cũng lo lắng thất lòng. Gã có nhục thân siêu tuyệt nên hiếm khi thống khổ kiểu này, đủ thấy gã đang bị dày bò đến thế nào. Sau cùng, đơn điền bị năng lượng dày vò suốt hai canh giờ. Gã nghiến răng, đơn điền ngưng lại, Tiếng đồng trong đơn điện chỉ gã nghe thấy vang lên, giải năng lượng do bốn loại nguyên lực ngưng thành sau rút cũng tụ lại thành một khí hải hoàn toàn mới. Khắp thân thể gã tràn đầy loại năng lượng kỳ diệu vừa lạ vừa quen. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo từ hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org Chương sáu trâm linh năm, phiền phức đến rồi, đó là Hỗn nguyên lực. Diệp Phong từ từ mở mắt, thể nội sung mãn năng lượng khiến gã có cảm giác xưa nay chưa từng toàn thân như được trùng sinh thư thái vô cùng. Cảm giác năng lượng quen thuộc khiến gã nhớ đến Hỗn nguyên lực. Gã sòe tay, một giải bạch sắc nguyên lực từ từ tích tụ trong lòng tay. Năng lượng này giống với hỗn nguyên lực trước kia nhưng lại hơi khác Cạch cạch cạch Năng lượng cầu trong tay gã liên tục vang lên tiếng nước vỡ khe khẽ Đồng thời màu sắc năng lượng liên tục biến ảo Màu vàng, màu xanh, màu đỏ lửa, màu đất Chính là bốn loại nguyên lực trong khí hải của gã Hóa ra hỗn nguyên lực chân chính có thể tự do chuyển đổi tính chất năng lượng Hiện tại khí hải của ta chắc là Hỗn Nguyên khí hải." Gã mỉm cười lẩm bẩm. Trước đó, gã muốn thi triển Hỗn Nguyên lực phải điều động bốn khí hải đồng thời vận chuyển mới được, hiện giờ khí hải chứa đựng luôn Hỗn Nguyên chi lực nên dễ dàng chuyển đổi thành các nguyên lực khác, loại nào cũng đạt tứ trọng. Trước khi gã tấn nhập thánh sai, một nguyên lực chỉ có thể thi triển nhất trọng, họa nguyên lực nhị trọng, thổ đạc tam trọng và kim tứ trọng. Thần thông biến đại thể là vậy. Nhưng hiện giờ tứ trọng khí hải dung hợp làm một, dù hỗn nguyên lực chuyển biến thành nguyên lực nào thì đều có uy lực tứ trọng. Sau này khi giao đấu sẽ bớt được nhiều phiền hà. Trước đây khi gã chuyển đổi khí hải để thi triển võ khí phải nhân lúc cách quáng, giờ có hỗn nguyên lực tại thể nội có thể tùy ý chuyển đổi tính chất, thậm chí đồng thời thi triển võ khí có tính chất nguyên lực khác nhau. Một tay thi triển nhất bí thuộc thổ nguyên, tay kia triển tiến khí không gian thuộc kim nguyên mà không trở ngại gì. Phong! Chúng nữ vây đến cảm thụ được thánh sai khí tức bàng bạc trong thể nội gã thì đều hoan hỉ tấn cấp rồi thực lực của gái nhất định tăng cao lúc còn hoàng cấp gã đã có thể uy hiếp địa sai gã tấn thăng thánh sai thì e chỉ trừ thiên sai chỉ có rất ít địa sai đỉnh nhọn có thể đấu được ha <cười> ha khí hải của ta biến thành thế này không biết có thể cùng các vị tổ thành ngũ hành chiến trận gã cảm nhận một lượt cách vận dụng nguyên lực vẫn như trước thậm chí còn tiện lợi hơn nhiều vậy thử là biết ngay Chúng nữ bày ngũ hành trận thí, năm luồng nguyên lực tuần hoàn tương sinh lập tức sồn vào thể nội gã. Gã quát khẽ, thể nội ngũ hành đại viên mãn dễ dàng hình thành tuần hoàn, khí thế ngút trời tràn ra, mạnh hơn lúc đối chiến địa sai vu thánh. Giờ mà chát một có mặt, gã dám chắc không cần thất huyết phệ cốt thủy cũng thắng được. Tốt quá rồi. Lần này chúng ta chấp hành nhiệm vụ, Không sợ đối phương xuất động địa dai cường giả Mồ dung tử thanh hớn hở Ha ha Hiện tại vu võ nhất tộc có quan hệ đồng minh với chúng ta Gặp họ cũng không sao Diệp Phong cười ha ha Lại bảo Giờ chúng ta không thiếu công hôn Thực lực cũng đạt rồi Đến lúc phải tìm phản đồ vu võ đó Mấy hôm nữa Ta quên thuộc với thánh sai cảnh giới xong xe đến thánh điện để thăng đẳng cấp lên cầu tinh địa thánh. Thân phận đó chắc biết thêm được một số thông tin. Chúng nhân đang đàm luận đột nhiên tựa xa giấy lên khí tức. Diệp Phong mỉm cười, hỏa thánh đến rồi. Hỏa thánh hộ nghi đáp xuống lục đảo, lúc đó đã tan tành đả nát, không khác gì một nơi hoang phế. Lão lấy làm lạ sao bọn Diệp Phong biến một chỗ ở tốt đẹp thành thế này. Ở cùng gã toàn là nữ nhân, chẳng lẽ khi giao đấu với nhau lại tạo ra hậu quả này? Thực lực tầm thường không thể nào thực hiện nổi. Lúc thấy Diệp Phong, mọi nghi vấn đều được giải. Hỏa Thánh ngạc nhiên há hốc miệng run rẩy hỏi: "Diệp Phong các hạ đắc tấn nhập thánh giai?" "Ha ha, không sai." Diệp Phong mỉm cười gật đầu chỉ vào bọn Thẩm Lan, họ cũng đã đột phá thánh sai. Việc này, hỏa thánh lúc đó mới nhận ra trừ Vũ Hân, tất thảy đều có thánh sai khí tức. Lão tỏ vẻ xen tỵ, chắc hao phí không ít hồn thạch. Diệp Phong mỉm cười, đương nhiên hiểu ý, có điều với lão, gã tất nhiên không thể khẳng khái như với chúng nữ. Hà huống. Sau khi gã tiến nhập thánh địa đã cung cấp cho lão không ít hồn thạch Nhưng đối phương không nghe ngóng được tin tức gì về phản đồ Tuy lão quả thật địa vị hữu hạn Không thể nhận được nhiều tin tức Nhưng thế thì gã sao phải lãng phí hồn thạch cho lão làm gì Nên gã chuyển chủ để hỏi Không hiểu hỏa thánh đến đây có việc gì chăng Đúng rồi Định nơi với các hạ chuyện đó Hỏa thánh lúc đó mới nhớ ra mục đích. Tiểu nha đầu tắc hạ gửi ở chỗ lão phu đang gặp phiền hà Tiểu kỳ lạc gặp phiền hà Mùi ấy thì có phiền phức gì? Ánh mắt gã lạnh lại, sắc mặt sầm xuống nói. Mấy hôm trước mùi ấy còn đến đây, sao lại đột nhiên gặp phiền hà hay là các hạ không bảo vệ mùi ấy? Tu vi của gã hiện giờ cũng là thánh sai nhưng thực lực vượt hỏa thánh từ lâu. Khí thế bừng lên khiến lão nghẹt thở. Diệp phong cắt hạ đừng kích động kỳ lạc cô nương tạm thời không sao. gã thu lại khí thế hỏi. Thật ra là việc gì? Mau nói rõ đi. Là thế này. Hỏa thánh kính sợ liếc do. Không ngờ đối phương tấn nhập thánh sai rồi lại tạo cho lão áp lực như thế. Thật ra thực lực của gã đạt tới mức nào. Lão không dám vòng vo kể ngay mọi sự. Hóa ra mấy hôm trước đột nhiên có địa sai võ thánh bái phòng hỏa thánh Nguyên nhân là vì Hạ Kỳ Lạp muốn đưa cô về làm nữ nhân của mình Trên danh nghĩa cô là con riêng của hỏa thánh nên đối phương đương nhiên phải hỏi ý lão Vốn con riêng của một thư thánh lại không có tu vi gì Được địa sai cường giả để ý thì với người khác chắc hoan hỉ không để đâu cho hết con gái có chỗ dựa lại kết thân được với một địa sai thì có lý nào còn không đáp ứng? nhưng việc này lại làm khó hỏa thánh hạ kỳ lạc không phải là con gái lão đã đành chỉ với quan hệ không rõ ràng giữa cô và diệp phong lão cũng không dám dâng cô cho địa sai đó nhưng yêu cầu của địa sai hư thánh như lão sao dám từ tuyệt? Không còn cách nào, lão đành tạm ứng phó rồi đến báo cho Diệp Phong. Tiểu kỳ lạp chỉ ở chỗ lão phu cực hiếm khi gặp mặt người ngoài, địa giai đột minh xuất hiện này quả phi thường khả nghi. Diệp Phong ve cầm trầm tư địa giai này xuất hiện quá đột ngột. Hỏa thánh có biết địa giai đó? gã đột nhiên hỏi. Lão phu chưa từng gặp, nhưng hắn có xương tên. Ô bùng! Hỏa thánh đáp. Ôm bụng, haha. Diệp Phong đột nhiên bật cười. Là cẩu tinh hư thánh thu mất đao hổ và năm khối hồn thạch vây gã tại Ngô Thú Cảnh Ký Trường. Hắn là điện sai mới tấn cấp. Lần đổ đấu đó cách đây rất lâu. Một cẩu tinh hư thánh tấn cấp điện sai cũng không có gì lạ. Chẳng phải gã cũng tấn cấp đấy sao? Hình như là vậy. Đúng rồi, xem ra mục tiêu của đối phương không phải tiểu kỳ lạc mà là ta Diệp Phong cười lạnh Ta vừa hay tấn cấp, đang ngứa ngáy chân tay Có kẻ tự tìm đến thì ta cũng không ngại ra tay để thánh điện thừa nhận địa vị của ta Ha ha ha Quả nhiên không ngoài dự liệu, lão dự đó đi báo cho Diệp Phong ngay Tức là tiểu Nha đầu là nữ nhân của hắn Ngồi trên hỏa điện là thiên thánh liệt mãnh bên dưới là ô mông từng có hiểm khích với Diệp Phong. Không biết vì sao thiên thánh đại nhân cần phiền phức như vậy, với tu vi của tại hạ cứ tùy tiện mượn cơ giáo hớn tiểu tử cuồng vọng. Là được, ô mông không hiểu. Không thể được, tiểu tử này tiềm chất cực cao, liên tiếp mấy lần lập công lớn đã là hồng nhân của thánh điện. Nếu ngươi làm phiền hắn, E rằng sẽ bị Thánh Điện can dự, khó lòng đạt đến mục đích. Liệt mãnh cười lạnh rồi găn giọng. Hiện tại Thánh Điện đang lúc cần người, Lão Phu không giết hắn được. Nhưng giáo hấn một chút, cướp đi nữ nhân của hắn khiến hắn đau lòng thì Tứ Điện cũng không làm gì được Lão Phu. Vậy tại Hạ nên làm gì? Ô Mông hỏi. Đơn giản lắm quan hệ giữa hắn và nữ nhân này chưa công khai. Ngươi mới là người đệ thân đầu tiên Diệp phong mà dám can dự Ha ha Còn cần lão phu dạy ngươi sao Tại hạ hiểu Diệp phong mà ra mặt Thực lực của hắn có lẽ có thể chiến thắng Cầu tinh tư thánh Nhưng không phải đối thủ của địa thánh như ngươi Việc này lý thuộc về ngươi Dù tứ điện ra mặt can dự Lão phu cũng có thể khiến họ ngậm miệng Hừ, nữ nhân này không nhiên thuộc về ngươi, nghe nói ả có phong tình gì vực, hắc hắc hắc. Liệt mãnh như thấy được nỗi đau khổ của Diệp Phong, gương mặt méo mó đi vì cười. Há <cười> hạ, lúc trước hắn khiến tài hạ mất xanh dự lại tổn thất thảm trọng, món nợ này phải đòi lại toàn bộ. Ô mông cười gần, hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 606 Cược cách mạng chó của ngươi Đúng rồi, còn một việc nữa Nô thú ngươi thua Diệp Phong tựa hồ đã tấn cấp thành địa sai Hắn dựa vào đó mà đánh bại cả địa sai Vu thánh tại ngoại hư không Quy cụ củ của Thánh Điện là khi võ giả quyết đấu khả dĩ cùng với nô thú liên thủ, ngươi có chắc thắng được Diệp Phong và Đao Hổ. Liệt Mãnh đột nhiên nhớ ra, Thánh Điện không biết cụ thể trận chiến giữa Diệp Phong và vu Võ ở ngoài tư không cho rằng gã chiến bại một địa dai phần lớn nhờ vào sức đao hổ. Cái gì? Đao hổ tấn cấp thành địa dai. Nghĩ đến nô thú vốn thuộc về mình, ra mặt ô mông nhăn nhúm lại. Hận ý với Diệp Phong càng khắc cốt minh tâm. Điểm sai mô thú đó vốn là trợ lực lớn nhất của hắn nhưng bị Diệp Phong đoạt mất, lại nhờ vào đó để lập công lớn, sao hắn nuốt trôi cục tức này? Ô Mông đương nhiên không biết Dao Hổ tấn cấp trong thời gian ngắn như vậy thì nhờ vào hồn thạch của Diệp Phong, hơn nữa linh hồn cấm tố của nó được giải khai cũng có vai trò quan trọng. Nếu vẫn nằm trong tay hắn Thì muốn tấn cấp phải đi quán đường 10 vạn 8.000 xăm nữa Lão Phu tận mắt thấy nô thú đó Đích xác là địa sai yêu thú Liệt mãnh nhạt nhẽo xác định Vậy thì khó nói lắm Tuy hắn và đao hổ đều mới tấn cấp địa sai Nhưng yêu thú có huyết mạch thiên phú Thực lực còn cao hơn hắn tuy bị nô hóa xong thực lực đao hổ không còn nguyên nhưng còn có diệt phong đầy dược dì trợ lực thì ô mung phi thường e dè hắn không chắc đồng thời chiến thắng hai đối thủ không cần lo lắng lão phu đã chuẩn bị rồi liệt mãnh cười lạnh khẽ vỗ tay phía sau điện xuất hiện một hư thánh mang theo một tráng hán toàn thân phát ra khí tức kinh nhân nhưng vẻ mặt đờ đẫn hiển nhiên là điện sai nô thú Phiên vân giao này cũng là địa dai. Có nó giúp đỡ, đủ để cầm chân đao hổ của Diệp Phong, ngươi chỉ lo đối phó với nó là được. Ô mông hớn hở, liên tục cảm tạ. Vậy thì vạn vô nhất thất rồi. Liệt mánh gật đầu, ngữ khí thoáng có ý cảnh cáo. Diệp Phong hiện giờ là đối tượng được Thánh Điện trọng điểm bồi dưỡng, vì đại cuộc ta không thể giết hắn. Nhưng thù của Tôn Nhi không thể không báo, nó vì một nữ nhân của Diệp Phong mà mất mạng thì ta phải để hắn nếm nỗi đau mất một nữ nhân mới tiêu được mối hận trong lòng. Vì báo thù cho Tôn Nhi, ta đã tốn một mớ hồn thạch lớn để thăng ngươi thành địa sai, còn ban cho cả địa sai nô thú, nếu ngươi không làm cho tốt. Thiên thánh đại nhân cứ yên tâm, ô mông sẽ xuất toàn lực tuyệt đối không để đại nhân thất vọng. Ô mông thế thốt đảm bảo Có địa sai nô thú hiệp trợ Hắn tin rằng với tu vi của mình Thì Diệp Phong tuyệt đối không phải địch thủ Một khi hoàn thành việc này Không chỉ có được một tiểu mỹ nhân kiều diễm Mà còn được Việt Thiên Thánh trọng Thì tiền độ cực kỳ dỡ dàng Nghĩ thế là trong lòng Ô mông lại bừng bừng lên Đồng thời Diệp Phong Cũng hỏa thánh đến lục đảo của lão Hạ kỳ lập vốn Một mình buồn bực lúc thấy diệp phong thì càng biểu môi thế nào tiểu kỳ lạp ai bắt nạt muội diệp phong bước đến cười ha hà hỏi chính ca ca bắt nạt muội không cho muội ở cùng nên tên xấu xa đó mới nhắm vào hạ kỳ lạp nếu ca ca cho phép muội thể hiện thực lực hạ kỳ lạp nhất định đánh cho hắn sụn xăng hạ kỳ lạp hầm hừ ha ha Hoàng cấp tu vi của muội mà đòi đánh cho một địa sai dùng xăng Nói khoác cũng phải có căn cứ một tí chứ Diệp phong véo mũi cô treo Không đánh được, hạ kỳ lạc cũng phải cho hắn biết tay Hạ kỳ lạc kéo tay gá lắc lắc muội mặc kệ ca ca phải giúp muội chút giận Được ca ca đến đây lần này Nhất định khiến tên không biết tốt xấu là gì đó Không dám nhìn thẳng vào tiểu kỳ lạc nữa Gã xoa đầu hạ kỳ lạc cười bảo, lần này gã muốn vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn khiến ô mông sau này không dám chạm đến mình đồng thời thể hiện thực lực sánh với địa thánh cho thánh điện thấy để được trọng dụng. Biết là ca ca thương muội nhất, hạ kỳ lạc chuyển thành vui vẻ, lao vào lòng gã làm nũng. Chúng nhân đang đàm thoại thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ, khí tức hùng hậu quét tới bao trùm cả lục đảo. Hòa sứ, ô mông đến bái phòng, không hiểu hòa sứ đã cân nhắc việc mấy hôm trước chưa? Lẽ nào mô đường đường địa sai lại không đủ tư cách lấy con gái thư thánh? Phía ngoài vang lên giọng ô mông đầy kiêu ngạo, mọi lục đảo gần đó cũng cảm nhận được địa sai uy thế của hắn. Ô mông vốn định đến thị uy, hắn được liệt mánh cho biết, Diệp Phong đã tới. Con rùa đen ngu xuẩn không biết lễ mạo nào mà dám la hét ở đây, lẽ nào không biết Diệp Phong mố đang làm khách ở chỗ hòa sứ. Diệp Phong biết thừa mục đích ô mông đến đây nên không khách khí dùng nguyên lực đưa thanh âm vang xa. Ngươi là cái thá gì mà dám hỗn láo trước mặt lão tử. Ô mông biến sắc, không ngờ đã phát ra địa dai uy áp mà Diệp Phong không hề sợ hãi. Bất quá hắn lập tức nghĩ ra, nhất định gã dựa vào uy lực của đao hổ, càng thấy oán hận hơn Ngươi thì là loại gì mà dám to tiếng ở đây Diệp Phong vút ra, đao hổ và chúng nữ theo sát, đối diện ô mông Diệp Phong, ngươi chỉ là võ hoàng nhỏ xíu, đừng tưởng được Thánh Điện coi trọng mà huyên hoàng Nên biết Thánh Điện là nơi phân tôn ti Ô mông sầm mặt lạnh lùng nói, lúc nhìn qua chỗ đau hổ, không nén được sần sật ra mặt. Phân tôn ti. Ha <cười> ha <cười> theo mô biết, tôn ti ở thánh điện không chỉ sửa vào tu vi, không hiểu công hôn của các hạ là thế nào. Diệp Phong cười nhạo. Khóe môi ô mông hơi giật, bị Diệp Phong nói cho tắt tiếng. Công huân của gã đủ để thăng lên thành cửu tinh địa sai, Còn hắn dù có địa sai tu vi nhưng công huân không đủ để tấn thăng nhất tinh địa sai. Về mặt này hắn còn kém gã xa. Hừ, ngươi bất quá may mắn một chút thôi mà. Ngữ khí ô mông đột nhiên thay đổi, nhạt nhẽo nói. Hôm nay ta đến chỉ để bái phòng hỏa sứ chứ không thi khẩu tiệt với ngươi. Ta không có thời gian lằng nhằng. Ô Mông nhớ lời Liệt Mãnh rằng, Diệp Phong hiện được Thánh Điện coi trọng, muốn giáo huấn gã phải có lý do khiến Tứ Điện không thể ngăn cản, nên hắn không thể xung đột với gã bằng không khi giao thủ Thánh Điện sẽ thiên vị cho Diệp Phong. Gã phải kiên trì cầu thân, Diệp Phong tất nhiên sẽ ngăn cản, và như thế sẽ đối lý, sau đó có xảy ra xung đột thì Liệt Mãnh sẽ danh chính ngôn thuận đứng về phía hắn. Nếu ngươi đến vì tiểu tỷ lạc thì ta thay hỏa sứ trả lời luôn là ngươi đừng di tâm vọng tưởng nữa Diệp Phong cười lạnh, nói dứt khoát Diệp Phong, ngươi đừng ngông cuồng Ô mông ngoài mặt giận dữ nhưng trong lòng thầm cười lạnh Hiện giờ ngươi tu vi thấp kém, công huân cao đến đâu cũng không có tư cách để ăn đẳng cấp Dù ngươi là cổ tinh điện sai thì việc này ta cầu thân với hỏa sứ, liên căn gì đến ngươi thánh điện làm gì có uy cổ cho phép ngươi chen vào. Vậy để hỏa sứ tự thân cử tuyệt ngươi, Diệp Phong hất cầm ra hiệu cho hỏa sứ. Hỏa sứ tuy e rè ô mông nhưng còn é e rè Diệp Phong hơn đành bước lên tình lời lẽ nào đó uyển chuyển cử tuyệt đối phương thì ô mông cười lạnh cắt ngang. Đây là thủ rộ của liệt mãnh thiên thánh, hỏa sứ xem xong rồi quyết định. Hỏa sứ hổ nghi đón lấy rồi biến sắc. Ô mông bất quá là địa sai mà lão còn không đắc tội nổi, liệt mãnh đứng đầu hỏa điện. Nếu lão không làm theo thì sau này đừng mơ được thoải mái ở hỏa điện. Hỏa sứ nhìn Diệp Phong với vẻ khó xử. Ánh mắt Diệp Phong lạnh lại, không ngờ việc này không phải là chủ ý của mình ô mông. Có liên quan đến liệt mảnh. Bất quá liệt mảnh đẩy Âu Mông ra đối phó với gã chứng tỏ lão còn nhiều e dè. Gã mà chịu nhún đối phương sẽ càng lấn tới thánh điện là nơi dùng thực lực để ăn nói. Lập tức gã có tính toán. Không cần giả bộ nữa, mục đích của ngươi thì ai cũng biết. Đã vậy đừng vòng vo nữa, có thủ đoạn gì cứ sở ra. Diệp Phong không muốn lại nhảy lắm lời với Âu Mông. Nói toạt luôn Được sảng khoái lắm Ô mông đắc ý cười vang Đổ đầu lần trước ngươi dựa vào vừa kế cướp mất nô thú sắp tấn cấp của ta Khiến ta tổn thất thảm trọng Hiện tại ta cướp nữ nhân của ngươi coi như có đi có lại Muốn ta từ bỏ nữ nhân này Trừ phi ngươi đem đao hổ ra làm vật cược Trận này do các thiên thánh đại nhân tự thân làm chứng Nếu ta thắng Không chỉ đao hổ thuộc về ta mà nữ nhân của ngươi cũng thành đồ chơi của ta, ha ha ha. Nếu ngươi thua thì sao? Ánh mắt Diệp Phong càng lúc càng lạnh, đối phương xuất ngôn ô hế, làm nhục hạ kỳ lạp đã kích phát phát sát ý của gã. Địch nhân này mà để lại tương lai tất thành hậu hoạn, hà húng hắn còn là địa giai cường giả. Võ hoàng như ngươi mà thắng được địa giai như ta sao? Nếu ngươi thắng thì ta tha cho nữ nhân đó là được Ô mông coi thường Không đủ Diệp Phong nheo mắt lạnh lùng Chi bằng cược thêm cái mạng chó của ngươi hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.osg Chương 607 chu thần lính vực. Ngươi muốn cược mạng với ta. Ô mông ngạc nhiên rồi nhìn Diệp Phong thật kỹ. Đối phương bằng vào đâu mà nắm chắc như vậy. Trận chiến giữa gã và viêm lục tuy hắn không tận mắt chứng kiến nhưng liệt mánh có xem. Diệp Phong tuy thắng dễ dàng nhưng nhược luận thực lực chân chính chỉ hơn viêm lục một chút còn xa mới đạt đến mức địa dai. Hắn là địa thánh thật sự. Dù mới tấn cấp thì cổ tinh hư thánh cũng không thể so được Viêm lục lúc trước mà đấu với hắn E mười giây cũng không xong Lẽ nào Diệp Phong đang hư trương thanh thế Thế nào Địa thánh như ngươi sợ gà Diệp Phong lạnh lùng chào phúng Lên tiếng khích Ta mà sợ võ hoàng nhỏ xíu như ngươi hả Ô mông quả nhiên bị khích tướng Nổi sấn mắng Thánh điện có mệnh lệnh, võ giả không được tàn sát nhau. Ta giết ngươi há chẳng từ trước lấy phiền hà? Ta tự có cách khiến thánh điện đáp ứng, chỉ cần ngươi trả lời có dám hay không. Diệp Phong nhích môi, ngữ khí lạnh lùng khiến ôm mông càng không nhịn được. Sợ chết thì cút ngay, đừng ở đây làm bẩn mắt ta. Được, chỉ cần ngươi có biện pháp khiến thánh điện đáp ứng. Sát tử đối phương cũng không bị truy cứu thì lão tử đổ mệnh với ngươi. Ô mông sần người, vất vả lắm hắn mới trở thành địa thánh nhưng trong mắt Diệp Phong lại như mấy con rối múa may, cảm giác bị coi thường đó khiến hắn cực kỳ nổi giận. Dù là vì cừu oán với Diệp Phong hay vì tôn nghiêm của địa sai, hắn đều không thể chịu nhún. Ba ngày sau, ở quảng trường thánh điện, nhớ nộp cây mạng chó. Cây gì? đổ mệnh không thể nào kiếm vô phong và thiên thánh các điện nghe nói diệp phong muốn cùng ôm mung đổ mệnh thì đều lắc đầu tự tuyệt nên biết một đại thánh với thánh điện rất quan trọng vì chút an toán cá nhân mà lấy mạng đối phương phi thánh điện tuyệt đối không cho phép chúng thiên thánh nghiêm túc giáo huấn gã nhưng tài hạ nhất định phải lấy mạng y thì sao diệp phong bất động bình thản nói Diệp phong, kiếm vô phong vỗ mạnh tay, uy áp thiên thánh tràn ra, nhớ mày quát. Đừng tưởng mấy lần lập công lớn là muốn làm gì thì làm ở thánh điện. Ô mông đã đột phá địa dai, ngươi dựa vào đâu mà thắng được y. Địa dai thì sao? Dưới áp lực của kiếm vô phong, gã vẫn ngang nhiên đứng vững, hốn nguyên lực hồn hậu bàng bạc ngăn chặn uy thế của đối phương, sắc mặt gã vẫn thản nhiên như thường. Ô mùng, mỗ sẽ xếp hắn, nếu Thánh Điện truy cứu, mỗ sẽ chấp nhận. Diệp Phong mỉm cười, nhưng lúc đó Thánh Điện mất đi không chỉ là một địa sai. Chúng nhân ngẩn ra rồi hiểu ý gã. Nếu gã quyết tâm lấy mạng ô mùng, đắc thủ cũng có nghĩ là vi phạm cấm lệnh của Thánh Điện. Lúc đó thì Thánh Điện mến tài hơn nữa cũng phải xử trí gã để phục chúng. Như thế họ sẽ không chỉ mất một địa sai là ô mông mà mất cả hậu bối tiềm lực vô cùng như Diệp Phong. Nhưng nếu họ đồng ý yêu cầu đổ mệnh của cả hai thì chỉ mất một, lại là bên hiếu. So ra khía cạnh nào có lợi hời đa quá rõ. Hà huống hai bên đều tự nguyện lấy mạng ra cá cược, không ảnh hưởng lắm đến thánh điện. Bọn kiếm vô phong trầm ngâm một lúc cùng thương lượng hồi lâu rồi kiếm vô phong đáp. Thánh Điện có thể đồng ý yêu cầu đổ mệnh của các ngươi nhưng có hạn chế. Hạn chế gì? Diệp Phong cũng thở phào, gã sợ thành Điện không đồng ý thì sẽ phải mạo hiểm mà giết u mông. Trận đổ đấu này không có bên nào tự động nhận thua trừ phi đối phương bị giết chết. Nhưng bọn ta yêu cầu có thêm thời hạn qua thời hạn đó mà bên kém thế không mất mạng thì việc này coi như xong thế nào. Kiếm Vô Phong nhìn gã... Diệp Phong chìm vào trầm tư ý bọn kiếm vô phong rất rõ ràng Nếu gã có thể giết chết ô mông thì thánh điện không truy cứu trách nhiệm coi như hai bên đổ mình Bực bên thiệt mạng là xong Nhưng nếu trong thời hạn quy định mà gã không giết được ô mông thì sau này không còn cơ hội nữa Tuy bọn kiếm vô phong không cho rằng gã thắng được ô mông nhưng gã tự tin như vậy tất có căn cứ nào đó Chỉ là ô mông không phải hạng tầm thường, hai bên giao tranh tất nhiên sẽ long tranh hổ đấu, nếu song phương thực lực tương đương thì khó lòng lấy được mạng nhau. Hạn chế như vậy thì có nhiều cơ hội giữ được mạng cho cả hai. Diệp Phong cân nhắc một lúc rồi từ từ ngẩng lên, nở nụ cười tự tin. Cứ thế đi. Chỉ hai ngày ngắn ngủi tin tức gã và ô mông đổ mệnh như mọc cánh lan khắp thánh điện trận đổ đấu này thành trận đấu được chú ý nhất trong gần nghìn năm nay, vô số thánh sai cường giả nhi nhau đổ về thánh điện, hy vọng được chứng kiến trường đại chiến này. Thời gian chưa tới, những ồn ào trong thánh điện về trận này vượt hơn không biết bao nhiêu lần trận gã đấu với viêm lục lúc trước, bởi trước kia chỉ là tư sai võ thánh xuất thủ, còn hiện giờ có một bên là địa sai võ thánh. Danh tiếng của Diệp Phong cũng cao hơn lúc mới đến Thánh Điện không biết bao nhiêu lần Hậu bối được coi là yêu nghiệt nhất lịch sử Thánh Điện thật ra có năng lực gì mà dùng thực lực hoàng cấp ngay chiến Điện sai Lẽ nào gã lại một lần nữa tạo ra kỳ tích Diệp Phong tiến nhập Thánh Điện chỉ mới 2 năm, lúc đó gã mới đột phá hoàng cấp Không ai nghĩ rằng trong thời gian ngắn ngủi này gã lại đột phá đạt đến Thánh Giai Tân Chính Nếu Âu Mông biết tin, không hiểu có hối hận chăng Không ai chú ý đến việc song phương đổ mình Phá hoại quy củ của Thánh Điện Vì cả hai bên đều tự nguyện Tất cả không gì nghĩ gì Mà chỉ chú ý đến trận này thắng bại Hấp dẫn thế nào Thành ra Thánh Điện cũng thở vào Haha, ha, hiện tại Thánh Điện đang sôi lên vì trận đấu này Ai cũng đoán xem Diệp Phong và Âu Mông ai sẽ thắng Nhiều người còn thảo luận xem liệu có ai ngã xuống trong trận này không Thẩm lan và chúng nữ ngồi trên lục đảo cười ha hà bàn luận Phong lúc còn là võ hoàng đã thắng được cổ tinh tư thánh Hiện tại huyên ấy là thánh sai thật sự Đánh bại u mông đó gần như chắc chắn Mộ dung tử thanh cười tự hào Nhưng mục đích của Phong không phải chỉ là chiến thắng đối thủ mà là trong thời gian quy định giết chết đối phương, tránh để tên khốn đó sau này quấy nhiễu gì lạc mũi mũi hoặc uy hiếp người khác. Hắn là địa giai trừ Phong ra thì chúng ta đều không phải đối thủ. Hạ kỳ lạc nơ hơ e nơ hơ mặt, hớn ngực đầy tự tin. ca ca lợi hại nhất định sẽ giết tên xấu xa đó. Đúng, Phong lợi hại nhất. Bọn thầm lan ôm hạ kỳ lạc cười vui vẻ. Lúc này gã đang lơ lửng ở một khu vực không người, lặng lẽ tham ngộ gì đó. Gã tuy đột phá thánh sai nhưng chưa nắm vững thực lực của mình. Thánh sai là cảnh giới cực kỳ quan trọng, nhiều àng nghĩa không hiểu nổi lúc còn là võ hoàng, hiện giờ như sáng rỡ ràng. Nếu chỉ cần chiến thắng ô mông thì thực lực hiện tại của gã đủ rồi. Nhưng muốn giết hắn trong một quãng thời gian không dài lắm thì gã không chắc. Gã từng vui ngũ hành chiến trận đấu với địa Sai cường giả, hiểu rõ địa Sai lợi hại thế nào. Lúc trước mà không có thất huyết về cốt thủy, gã không cách nào động đến địa Sai được. Thực lực của ô mông không bằng địa Sai Vu thánh nhưng thân là địa Sai thủ đoạn giữ bằng chắc không ít. Diệp Phong muốn thành công chấn ác không cho đối thủ cơ hội thì ít nhất cũng phải lấy tiêu chuẩn như chát mục để đánh giá trận chiến này. Nếu gã nắm chắc trong một canh sờ giết được chát một thì Ô Mông khẳng định không thành vấn đề. Nhưng hồi tưởng lại trận chiến với Điện Sai Vu Thánh, với thực lực hiện tại của gã thì không quá 3 thành sờ giết được đối phương. Tuy tỷ lệ giết được Ô Mông cao hơn nhiều nhưng chưa đến mức chắc chắn 10 phần biện sai cường giả phần lớn có thủ đoạn giữ mình bất phàm nếu quyết tâm trốn tránh thì giết được không dễ trừ phi dùng thủ đoạn đặc thù trói buộc lại thì mới phản vô nhất thất khí vượt không gian tuy có hiệu quả đó nhưng thời gian và phạm vi quá ngắn cần thủ đoạn khác cao cấp hơn mới được Gã nhắm mắt tính tâm suy tư mấy canh giờ sau một đạo tinh quang đột nhiên từ mắt gã xẹt ra lên tận trời xanh tiến khí không gian thăng cấp, chu thần lĩnh vực, hỗn nguyên lĩnh vực của gã bắn ra vạn đảo kim quang kim nguyên năng lượng lăng lệ bao quanh gã như muốn cắt tan không gian. thần niệm của gã lay động trong lĩnh vực không gian xuất hiện vô số tiến khí sắc bén, lăng lệ hơn nhiều tiến khí không gian mà gã thi triển lúc còn tại võ hoàng cảnh giới. tiến khí tụ lại. Hình thành một vòi rồng vàng rực trong vòi rồng như kém tầm được phong bế chặt chẽ, ba quang mà tiến khí dày đặt chuyển động nhanh, không có the hở nào. Chứng ngại tiến khí này không hiểu có thể tù cấm địa sai cường giả không. Ô, hình như ở đây có một địa sai Nụ cười của gái nhích lên trong ớt hiện rõ thân ảnh đau hổ. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết Tông Tử Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 608 Tất cả đều kinh ngạc Chát chát Thân ảnh đau hổ bị lướt tiến khí của Chu thần lính vượt hất bắn trở lại Tuy tiến khí chỉ khẽ lướt qua lính vực của nó Nhưng thân thể vẫn bị uy lực lăng lệ ảnh hưởng Ngực bị cắt mấy vết sâu hoắm Không được chứng ngải tiến khí này tuy không chắc chắn lắm nhưng lực sát thương quá kinh nhân ta mà xông ra tất sẽ bị nghiền nát thân thể. Đao Hổ đang ở trong chu thần lĩnh vực Diệp Phong khoanh tay trước ngực xem nó làm cách nào phá giải lĩnh vực phong tỏa. Đao Hổ tuy chỉ sơ nhập địa sai nhưng với huyết mạch truyền thừa thì thực lực ít nhất cũng cao hơn vô mông. Nếu chu thần lĩnh vực tù cấm được nó thì với hắn lại càng dễ dàng. Gừ. Tiếng gầm vang lên như sấm, sau lưng đao hổ hiện rõ tư ảnh. Một khi đã thi triển bản tướng chứng tỏ nó chuẩn bị giúp toàn lực. Kim sắc cử hổ vỗ mạnh hai cảnh năng lượng trong chu thần linh vực sung lên, không gian rền vang tiếng sấm thanh thế hùng hồn. Cử hổ lại gầm lên, lao vào chướng ngại tiếng khí như vì sao băng. Tư ảnh năng lượng va vào chướng ngại năng lượng, sằng co kịch liệt ngọn trảo sắc bén của cự hổ rằng xé tiến khí dày đặc, thân thể khổng lồ cũng đồng thời hứng chịu vô số đạo tiến khí đâm xuyên chỗ song phương va nhau liên tục rực kim quang chói lòa, năng lượng dư ba hung hãn xé không gian đầy linh khí thành từng khe hở đen ngòm. Những khe này hấp thu một lượng lớn năng lượng song mới từ từ khép lại sao tranh tuy kịch liệt nhưng chỉ trong một hơi thở bản tướng của đao hổ sau rút không chịu nổi nổ tan tành còn chứng ngải tiến khí của chu thần lính vật bị từ hổ xé nửa độ dày thì khi từ hổ hư ảnh nổ vang, lớp chứng ngải khá mong manh này cũng bị kim nguyên hùng hậu xé được một lỗ đao hổ hớn hở thân ảnh nhanh chóng lao qua định thoát khỏi chu thần lính vật nhưng vừa đến xì thông đạo thì khí tức lính vực lại dấy lên thông đạo được tiến khí chuyển động cấp tốc trung quang phong tỏa lại khép vào chỉ một tích tắc đó thôi đao hổ như chìm trong biển tiến khí toàn thân toát một hơi lạnh vì kinh hãi ầm. đao hổ chợt đấy lên năng lượng trong thể nội mượn lực lui nhanh để tránh thoát tích tắc nó rời khỏi chu thần lính vực tiến khí lăng lệ kinh nhân vụt qua chỗ nó vừa đứng Nếu vẫn ở đó thì không chết cũng trọng thương. Diệp Phong chu thần lính vực này e chỉ có địa giai điên phong cường giả mới có cơ hội xông qua. Ta phục rồi. Đau hổ hổ rũ, khó trách được. Vì nó đường đường là địa giai mà không qua được chứng ngại năng lượng của Diệp Phong vừa tấn nhập hư giai. Khiến nó vừa buồn giận vừa kính sợ gã. Ha <cười> ha, xem ra bằng vào chiêu này chu sát ô mông là đủ rồi gã cũng thập phần mãn ý. Tuy Chu thần lĩnh vực là thăng cấp của Tiễn khí không gian nhưng khác nhau một trời một vực. Tiễn khí không gian chỉ giải phóng hết năng lượng trong lĩnh vực để hình thành Tiễn khí tuyệt sát còn Chu thần lĩnh vực là lĩnh vực khí trường hoàn chỉnh. Tiễn khí của Tiễn khí không gian bị phá hủy hoặc tiêu tan thì sẽ không còn tồn tại, còn Tiễn khí của Chu thần lĩnh vực được khí trường khống chế. Liên miên lấy linh khí từ tư không chuyển thành năng lượng, cơ hồ là vô cùng vô tận. Chỉ cần lĩnh vực của gã còn tiến khí sẽ lại được bổ sung. Chu thần lĩnh vực lấy lực phá hoại siêu đẳng làm căn cơ phong tỏa, không thể nào có chuyện không phải trả giá gì mà ung dung qua được. Trận này, Diệp Phong cực kỳ tin tưởng. Trước quảng trường Thánh điện đông nghịt người, có đến mấy vạn thánh giai cường giả tổ tập. Chiến đấu giữa địa giai cường giả không phải dễ thấy Thánh điện cường giả đại đa số là hư thánh Địa giai chỉ chiếm một phần hai mươi thiên thánh thì càng ít Nên cường giả đột phá địa giai sẽ có địa vị khá cao Địa giai cường giả giao đấu Phần lớn chỉ xảy ra khi tranh đoạt hồn khoáng vĩ vu võ nhất tộc Cực hiếm khi có hư thánh tham dự Nên nhiều hư thánh đã được thấy địa giai nhưng chưa từng thấy họ xuất thủ Đối thủ của Âu Mông tuy không phải địa giai nhưng Diệp Phong dám ớn chiến lại còn đề xuất sinh tử chi chiến chắc chắn phải có căn cứ nào đó. Không ít khán giả biết gã có địa giai nô thú, tin này lan đi rất nhanh khiến tất cả càng hy vọng hơn vào độ hấp dẫn của trận đổ đấu này. Hừ, tiểu tử cuồng vọng câu nào cũng muốn đổ mạng đó sao còn chưa đến. Liệt Mãnh ngồi vào vị trí hừ lạnh. Lẽ nào khi sắp giao chiến thì lại sợ hãi? Chúng thiên thánh kể cả kiếm vô phong đều ngồi trên đài cao đợi chờ giao chiến. Chỉ là Diệp Phong đến giờ vẫn chưa hiện thân, chỉ mình ô mông đứng lẻ loi trên bảng trường, mặt lạnh như băng. Theo ta thì Diệp Phong không phải kẻ sợ hãi, chắc vì có việc nào đó vướng chân. Kiếm vô phong cười ha hà xem ra kiếm thiên thánh đại nhân nghiêng về việc diệp phong thắng trận này liệt mãnh chợt nở nụ cười trào lồng nhạt nhẽo nói cũng phải tiểu tử đó có trong tay địa sai nô thú nhờ thế mà đánh bại cả địa sai vua thánh đối phó ô mông đương nhiên không thành vấn đề tuy nói vậy nhưng liệt mãnh lại thầm cười lạnh chốc nữa các vị sẽ hối hận đã để cho diệp phong đổ mệnh Bọn kiếm vô phong đồng ý cho gã đổ mệnh vì tin rằng có đao hổ hiệp trợ, chí ít gã cũng không mất mạng. Nhưng họ không rõ ô mông dám gây sự với gã vì được liệt mánh sai khiến, hơn nữa lão đã chuẩn bị sẵn điện sai nô thu cho hắn để chống lại đao hổ. Liệt mánh đang có phần mâu thuẫn, mối thù xếp tôn nhi tất nhiên không đổi trời chung nhưng lão thân là thánh điện thiên thánh, hiểu rõ tầm quan trọng của gã. Nếu gã mất mạng trong tay ô mông thì quả là tổn thất lớn với thánh điện Vì việc này mà lão khó xử mãi Hừ hôm nay diệt phong ngươi sống sót thì say này lão phu tha cho ngươi Nếu thực lực ngươi ghém cỏi mà thành phong hồn dưới tay ô mông thì coi như lão phu đã báo thù cho tôn nhi Tất cả trông vào mệnh trời Thời gian đến rồi tiểu tử đó còn dở trò gì nữa Kiếm vô phong nhú mày, nếu Diệp Phong không đến, lão cũng không biết phải xử lý thế nào. Song Phương không chỉ đồng mệnh mà cả hạ kỳ lạp, đao hổ đều được đem ra cược. Một khi Diệp Phong bỏ cuộc thì những thứ đó đều thuộc về ô mung, ai cũng biết gã không bao giờ để việc như thế xảy ra. Tiểu tử sau cùng vẫn còn non lắm, giao chiến kiểu này không chỉ so sánh thực lực mà còn là khí thế. Trần trần trừ trừ thế này Khán giả đều bực mình Sau cùng có đến thì đa số sẽ ngả về phía ô mông Khi thế do hoàn cảnh tạo thành đó Có lúc là yếu tố quan trọng cho chiến thắng Thủy điện thiên thánh hiển nhiên cũng mất bình tĩnh trận này không phải y thể hiện thực lực mà là nô thú của y Nô thú chỉ biết nghe lệnh Không bị hoàn cảnh ảnh hưởng Một thiên thánh khác lên tiếng Xem ra tứ điện thiên thánh vốn kỳ vọng vào Diệp Phong hiện giờ đều hơi bất mãn Nếu gã sở giao chiến, không dám thượng đài thì dù tiềm lực có cao hơn nữa thì địa vị cũng sẽ xa sút thê thảm Thiên tài như thế đều ngã gục trong quá trình quật khởi Cường giả thật sự ý chí cũng cực kỳ quan trọng Y không tới thì trực tiếp bị phán thua Quỷ Cổ Thánh điện không thể cho phép y hết lần này đến lần khác vi phạm. Nhìn đám đông bắt đầu xông sao bên ngoài, thổ điện tiên thánh sau rốt cùng bắt đầu nóng tính. Diệp Phong nhát chít. Diệp Phong gém gọi. Đám đông vang lên tiếng la o bất mãn, nhiều người tất tiếng chửi mắng. Họ chờ đợi trận so tài giữa hai cường giả nhưng Diệp Phong lại thò thủ không xuất hiện, không ai muốn thấy cảnh đó. Với các thánh giai sống lâu ở thánh điện, hành vi trốn tránh bị khinh bị nhất. Tu Vi Diệp Phong kém ô mông, dù chiến bại thì họ cũng không khinh thường gã, nhưng thề sống thề chết muốn đổ mệnh với người ta, giờ lại không dám hiện thân thì thật kiến tất thầy khinh rẻ. Không có bản lĩnh thì không sao nhưng đừng gây chuyện. Danh vọng của Diệp Phong rơi xuống mức thấp nhất trong lòng chúng nhân. Cả kiếm vô phong cũng không ngồi yên định đứng dậy tuyên bố ô mông chiến thăng thì mài sa xuất hiện khí tức hùng hậu mà lão quen thuộc. Chủ nhân khí tức thì các thiên thánh tại trường không lạ gì nhưng cường độ khí tức khiến họ kinh ngạc. Liệt mãnh vốn đang đắc ý cũng tắt ngay. Ô mông trong trường với cười lạnh chế nhạo hành vi co đầu giúp cổ của Diệp Phong giờ cảm ứng được khí tức này thì bất giác sùng mình khí thế đó tuyệt đối có thể sánh với đại giai chủ nhân của nó không phải đao hổ mà là diệt phong không ai ngờ gã không còn là võ hoàng như 2 năm trước lẽ nào chỉ 2 năm mà gã đã tấn cấp từ đáy lòng tất cả đều dấy lên câu hỏi đó hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết ông tử chuyện được chia sẻ tại website UD.OZG Chương 609 Địa sai thánh ký Một thân ảnh từ trên trời đắp xuống trước mắt tất cả Tiếp theo xé không khí chói tai vang vọng Thân hình đột nhiên dừng lại đối diện với ô mông Thân ảnh đó lao vào Năng lượng khí tức sấy lên khí lưu cực mạnh Thân ảnh dừng phát lại Khí lưu giấy lên ràn rạc Gợn sóng năng lượng cùng hậu khiến chúng nhân xôn xao, kình phong quét qua mình khiến họ hơi đau. Ô mông vì đứng đối diện nên càng chịu áp lực, Diệp Phong đến quá đột nhiên, hắn chưa kịp thi triển lĩnh vực. Vì lực xung kích buộc phải lui bước liên tục, mặt đỏ lên vì hổ thẹn. Xin lỗi, mỗ tham ngộ một vài thứ nên hơi mất thời gian chắc vừa kịp lúc. Phía đối diện vang lên giọng Diệp Phong như sấm nổ vang vọng khiến toàn trường lặng mắt Y là Diệp Phong Một chút sau đám đông mới thì thầm bàn tán Nhiều thánh sai chưa thấy mặt gã, giờ mới được chứng kiến dung mạo Buộc phải nói rằng phương thức xuất hiện ấn tượng này không khiến khán giả ác cảm mà ngược lại dấy lên mong chờ của họ Nóng lòng vì gã trần trừ không xuất hiện tiêu tan theo thực lực hùng hậu gã để lộ ra Ai cũng có tâm thái đến xem cường giả đối chiến Gã càng mạnh thì giao đấu càng hấp dẫn Họ đương nhiên không để tâm mấy việc nhỏ nhặt Hà húng gã đã giải thích vì tu luyện nên chế thời gian Nguyên nhân đó thập phần hợp lý Người tu luyện đều hiểu đề thăng ý cảnh không phải cứ muốn là được Vì thăm ngộ mà lỡ thời gian cũng là việc có thể tha thứ Hà húng giờ gã đã tới Xuất hiện với phương thức cực kỳ bá đạo Chấn tan toàn bộ những lời bình luận gã hèn nhát Khiếp nhược lúc trước Ha <cười> ha Diệp Phong ngươi đến rồi Tỷ đấu có thể bắt đầu bình thường Bọn kiếm vô phong tan hết những điều không vui lúc trước Cùng cười ha <cười> ha Khí tức của Diệp Phong kinh nhân như vậy thì chỉ có một kết luận gã đã tấn nhập thánh sai trong hai năm ngắn ngủi liên tục đột phá hoàng cấp và thánh sai thiên phú kiên nhân như vậy thì sao họ còn bất mãn được nữa trong lòng các thiên thánh tầm quan trọng của diệp phong lại được đề cao hì huynh ấy luôn thế xuất hiện vào thời khắc quan trọng như muốn thể hiện theo sau là chúng nữ và đao hổ chúng nữ đều vui vẻ cười nói hoàn toàn không có vẻ gì cùng Diệp Phong tham dự một trận so tài tính mạng. Sau khi thấy Chu Thần Lính vượt của gã chói buộc đao hổ thì họ không còn lo gì cho gã nữa. Kết quả sao chiến sẽ không có gì để nói, khác nhau chỉ là ô Mông có thoát được chúc này, giữ được cái mạng hay không mà thôi. Nhưng với cường độ của Chu Thần Lính vượt thì tỷ lệ này gần như bằng không. Hừ. Ta còn tưởng ngươi co đầu rút cổ không dám ứng chiến cơ. Ô mông sầm mặt cười lạnh. Diệp Phong bất ngờ tấn cấp, vượt ngoài ý liệu của hắn. Tuy chỉ tiến nhập hư thánh nhưng rõ ràng gã không còn là tiểu võ hoàng mạnh hơn viêm lục một chút như trước mà là thánh sai chân chính. Không ai đoán được thực lực của gã tăng trưởng đến mức nào. Hắn trào phúng vì muốn che đi nỗi bất an trong lòng. Chả trách Diệp Phong dám đổ mình, hóa ra vì gã đã đột phá. Bất chi bất sát khí thế của ô mông giảm đi tâm lý này sẽ ảnh hưởng quan trọng đến trạng thái chiến đấu của hắn. Chưa lấy mạng chó của ngươi, sao ta lại không đến? Diệp Phong cười lạnh, như ý bổng lọt vào tay. Muốn lấy mạng ta phải xem ngươi có thực lực đó không đã Ô mông lập tay trước mặt xuất hiện một cây trường thương. Là cao dai thánh khí Có cây thương này thực lực của hắn sẽ cao hơn hai phần Tuy khí thế kém hơn nhưng tin rằng với địa dai tu vi Thì không thể nào trong một canh giờ lại mất mạng dưới tay hư dai như diệp phong Không cần lắm lời bắt đầu chưa Nửa câu sau gã nói với các thiên thánh trên đài Nô thú của ngươi có cùng xuất chiến không Kiếm vô phong trước khi tuyên bố chiến đấu bắt đầu Nhắc nhở gã Bất tất, mình mô đủ rồi Diệp Phong lắc đầu, đau hổ đã được giải trừ nô hóa trang trí Tham dự thì chúng nhân sẽ dễ dàng nhận ra Tuy việc này không có gì quan trọng nhưng bị hỏi thì cũng khó giải thích Có thể tránh được thì nên tránh Ô mông hớn hở, trong tay hắn còn địa sai nô thú Hắn đang chuẩn bị lên tiếng để lộ con bài Muốn nô thú tham chiến thì liệt mãnh đứng lên phất tay Vậy thì lập tức giao đấu luôn. Liệt mãnh thân là thiên thánh nhưng không đến nỗi chỉ biết có xung động tân nhắc một lúc. Lão thấy không nên cho ô mông cùng tham chiến với địa sai nô thú. Tầm quan trọng của diệp phong lại tăng lên. Nếu vì lão cho nô thú nhúng vào rồi khiến gã chết trong tay ô mông thì nhất định tứ điện thiên thánh không bỏ qua. Hà hướng, vì đại cuộc, lão không có ý định lấy mạng gã nên mới đột nhiên tuyên bố sao đấu bắt đầu luôn. Ô Mông ngẩn ra, không hiểu sao Liệt Mãnh đột nhiên thay đổi nhưng không thể cãi Định Thiên Thánh, Đành Định Thần chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị sẵn sàng để chết chưa? Ánh mắt Triệt Phong lạnh lại, như ý bồng trong tay lập tức to lên. Tiểu tử cuồng vọng, hy vọng chút nữa ngươi còn khoa trương thế này được. Thân là địa sai, thực lực của Ô Mông không tầm thường. Khi bắt đầu thực sự chiến đấu, khí thế liền hung hãn hẳn. Trên thánh thương của hắn, lính vực năng lượng nhưng tổ cực nhanh khiến thân thương hơi run lên. Tay phải ô mông khẽ dung trường thương giấy lên thanh sắc nguyên lực ngưng kết hóa thành một giải cầu vòng khổng lồ lao tới. Diệp Phong đứng bất động, sơ cử bổng lên vung mạnh, chỗ quét vang nổ vang tiếng sấm, biến công kích của đối phương thành hư vô. Điện sai chỉ có thủ đoạn thế thôi hả Diệp Phong không có ý phản kích Chỉ lạnh lùng chào phúng Thủ đoạn công kích của võ giả là dùng lính vực nguyên lực Ô mông và Diệp Phong bắt đầu giao chiến Nhưng còn cách nhau mấy trăm thước Phạm vi lính vực của Diệp Phong khá hơn phổ thông thánh sai Nhưng ở cự ly này thì không thể dùng chu thần lính vực vây khốn ô mông Nên phải nghĩ cách đến gần đối phương mới có cơ hội hạ thủ Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của Âu Mông, nhất định cho gã lại gần, nên Diệp Phong không vội để lộ con bài Tây mà kiên nhẫn đợi cơ hội. Địa dai thánh kỹ, thiên ảnh tắc hồn thương. Tuy bị trào phúng nhưng Âu Mông từng trải nên không xung động thánh thương phát ra năng lượng phản ứng chấn động lòng người, đầu thương rơi rung rung đột nhiên sáng rực quang mang. Trong lính vực hắn phát ra, nguyên lực như nước triều tụ về phía thánh thương. Khi nguyên lực tụ lại đến đỉnh điểm, mũi thương của ô mông rực thanh mang đồng thời tư không xuất hiện lực hút cực mạnh, hút sạch linh khí ở quảng trường, vù Trong thanh mang xuất hiện cả nghìn bóng xanh, ngưng kết lại trong lúc bay ra. Mỗi đạo thanh ảnh như một mũi thương năng lượng hàm chứa uy lực kinh nhân khiến người ta hoa mắt cùng lao vào diệp phong khá lắm. Diệp Phong hơi ngưng trọng cảm giác rõ ràng ô mông với tu vi địa giai thi triển thánh ký này uy lực ẩn chứa trong cây thanh sắc năng lượng thương đáng sợ thế nào. Dù gã có nhục thân thánh sai tổng thêm tứ trọng chân nguyên hộ thể cũng không dám chạm vào công kích đó. Đối diện với với bóng xanh có thể đâm thủng hư không chân gã giấm mạnh chọn cách tránh né Nhưng bóng xanh không chỉ bay theo đường thẳng được ô mông tha túng nên phong tỏa chặt chẽ thân hình Diệp Phong. Dù tốc độ của gái nhanh đến đâu thì nhìn bóng xanh sau lưng vẫn như bóng với hình bám sát. Thanh ảnh là năng lượng thể thuần túy tốc độ dù cho Diệp Phong sử dụng tấn tật thần thông thuật cũng không bằng được. Chát, chát, chát. Diệp Phong phất tay đánh tay mấy bóng xanh, tay bị chấn đến tê sần, đủ thấy nếu cả nghìn bóng xanh đổ tới thì uy lực kinh nhân đến thế nào? Hừ, Xem ngươi kiên chỉ được bao lâu? Thấy Diệp Phong ứng phó thanh ảnh xong thân thể hơi run lên, ô mông bất giác thấy đắc ý. Xem ra tiểu tử này cũng thế mà thôi, chỉ miễn cưỡng đấu nội địa dai thánh kỹ của hắn thi triển ra là gã thất bại nghĩ đến cảnh sau trận này thanh danh của mình sẽ lên theo, hắn chợt cười vang. Địa sai thánh ký, một tự thánh sao chống chói nổi. Ô Mông tuy mới tấn cấp nhưng xem ra đắc nhiên cứu môn địa sai thánh ký này lâu rồi, uy lực thi triển không kém gì những địa thánh lão làng. Xem ra lần này Diệp phong khó thoát. Một số thiên thánh tinh mắt chợt buông tiếng than. Thấy Diệp Phong liều mạng lao về phía mình, mắt ô mông ánh lên trào phúng, lẽ nào ngươi tưởng đưa bóng xanh của thiên ảnh tác hồn thương đến chỗ ta thì có thể công kích được ta. Thủ đoạn phản kích ngu xuẩn này, dù tại võ nguyên đại lục thì cũng chỉ những kẻ thực lực kém quả mới sử dụng, còn đối thủ của Diệp Phong là địa giai thật sự. gã tưởng địa giai thánh ký không bằng cả tiêu chuẩn của võ ký ở đại lục sao? Buồn cười thật!